Ta cảm thấy không tốt. Chu Tăng một ngụm từ chối, sợ ngươi lại đây tiếp theo ta thân phận diêu vọ dương ai. Chu Hiểu quân bụng mặt, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chính mình thân mội mội sao? ân, không tin ngươi. Chu Tăng túi đầu nhìn trong tay văn kiện, có thể tới bên này thực tập, tốt nghiệp sau ngươi đi trước bên ngoài lang bạt lang bạt, nhìn xem rốt cuộc thích làm cái gì, chờ ở bên ngoài hôn không nổi nữa, lại đến công ty đi làm. Hắc hắc. Chu Hiểu quân bị nàng nói trong lòng trướng trướng. Thì, ngươi quả nhiên là ta thân tỷ, ta yêu nhất ngươi. đem khư đốm xương nhét vào chính mình ba lô, đứng dậy thò qua tới cùng nàng nhìn trên bàn văn kiện. tỷ, ngươi xem ta. vừa nói vừa vén lên làn váy, cho nàng nhìn nhìn chính mình đầu gối. này vết sẹo có phải hay không nhưng xấu. công ty về sau có thể hay không ra khư sẹo sản phẩm nột. nàng từ văn kiện giá thượng rút ra một phần văn kiện, đây là khư sẹo sản phẩm. dựa theo ta phân tích kết quả, ngươi này vết sẹo, dùng tới 2 tháng là có thể khôi phục. Thật sự nha, Chu Hiểu quân cười ngây ngô từ sau lưng ôm lấy Chu Tăng bả vai, tỉ ngươi không biết, ta hiện tại mùa hè cũng không dám xuyên đầu gối trở lên váy ngắn, liền sợ đầu gối vết sẹo bị người nhìn đến, đặc biệt xấu. Thừa nhận Chu Hiểu quân nhiệt tình, Chu Tăng vô vô tay nàng, một bên ngồi đi, ngẫm lại giữa chưa ăn cái gì, ta mang người đi. Nờ cờ đi, được không? Chu Hiểu quân hương phấn lên, mải quỳnh tam tình à, chính là người đều có điểm quý, 6.000 khối đâu, không biết hương vị thế nào. Đi không được. Chu Tăng lắc đầu, bên kia yêu cầu trước tiên dự định. Chu hiểu quân ngây người, sau đó kêu rên hai tiếng, đối Nga, như vậy cao cấp nhà ăn khẳng định là muốn trước tiên dự định, chúng ta lâm thời đi tuyệt đối không vị trí, vậy mệt đồ nàn đi. Chu Tăng lắc đầu cười, nhà đầu này tiêu chuẩn hoặc là cực cao, hoặc là rất thấp, trên lệnh cũng quá lớn. Đi nhạn hồ đi, nơi đó ra giòn vịt nướng làm thực không tồi. Cửa hàng này phía trước đều là Cao Tuấn Sa mang theo đã từng Chu Tăng đi, hương vị đích xác thực không tồi. Đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi Hảo Tới gần giữa trưa Chu Tăng buông trong tay so Tiếp đón chơi di động Chu Hiểu Quân ra cửa Chu Tăng mua một chiếc xe Là sờ mát tiểu sưởng đồng Siêu cấp mini đáng yêu Chỉnh xe giới vị không đến 20 vạn Tuy rằng mini chính là động lực còn tính không tồi Nàng trên cơ bản đều ở ma đô hoạt động Này chiếc xe đủ để thỏa mãn đại bộ phận đi ra ngoài sở cần Chu Hiểu Quân nhìn đến này chiếc xe Lập tức liền thích Về sau ta kiếm tiền cũng mua một chiếc như vậy tiểu xe xe một đường đi vào nhạn hồ đem chìa khóa xe giao cho bãi đậu xe tiểu đệ ở phục vụ sinh dẫn dắt đi xuống chính mình vị trí hai người ở lầu một định cướp vị ngồi xuống sau phục vụ sinh đưa tới thực đơn chu tăng giao cho chu hiểu quân muốn ăn cái gì chính mình điểm chu hiểu quân cũng không khách khí ai làm tam huynh muội cảm tình vẫn luôn đều thực hảo từ nhỏ cũng là cùng nhau lớn lên cùng thân sinh không có gì khác nhau hòa thân tỷ tỷ còn cần khách khí sao đương nhiên không cần Tiểu cô nương cái này, cái này điểm vài đạo đồ ăn, tính xuống dưới tổng giá trị cách đại khái ở năm sáu ngàn, lúc này mới dừng lại. Đồ ăn thượng bàn, tiểu cô nương liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Tỷ, hương vị đích xác thực không tồi, lần sau còn mang ta đến đây đi. Có thể, chỉ cần ngươi nghe lời. Tiểu cô nương mệt miệng, ta nơi nào không nghe lời? Ngươi khắp nơi hỏi thăm hỏi thăm, đi nơi nào tìm ta như vậy nghe lời muội muội. Ăn đi, sấn nhiệt tan ngon. Cao Tuấn Sa mang theo một vị dáng người mạn rượu, tướng mạo diễm lệ, bạn nữ tiến vào khi, vừa ngồi xuống, liền xem tới được nghiêng đối diện Chu Tăng. Ánh mắt hơi hơi khơi mào, đứng dậy nhấc chân chuẩn bị lại đây, phiền thoái một chút. Chu Tăng giơ tay ý bảo vài bước xa một vị phục vụ sinh. Đối phương hai ba bước tiến lên đây, ngài hảo nữ sĩ, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Ta không hy vọng có người tới quấy rầy chúng ta dùng cơm, thì ngăn lại vị kia nam sĩ tới gần. Khoảng cách bàn ăn không đến 2 mét xa cao tuấn Sa tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó đáy mắt xẹt qua một mà tám sắc. Nhìn đến phục vụ sinh xuyên thấu qua tới tầm mắt, hắn hướng về phía Chu Tăng mở miệng, lấy môi hình ý bảo, ngươi cho ta chờ. Sau đó xoay người trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Chu Hiểu Quân quay đầu lại nhìn cao tuấn Sa liếc mắt một cái, nhìn thấy đối phương ăn mặc sang quý, không cần đoán cũng biết khẳng định là kẻ có tiền. Thì, ai à? Rồi bỏ thôi bịt chịu co, không cần để ý nga chu hiểu quân không có nghĩ nhiều hiện tại loại này thời điểm nam nhân nơi nào có mỹ thực quan trọng lại nói nàng tỷ lớn lên đẹp có nam nhân thích không gì đáng trách nói liền nay diện mạo không ai thích mới kỳ quái cơm trưa sau hai chị em lái xe rời đi chu tăng đem chu hiểu quân đưa đi trường học sách theo chu tăng cho nàng mua váy liền áo tiểu cô nương ghé vào cửa xe thượng cười nói tỷ lần sau còn mang ta đi ăn có được hay không ân chu tăng gật đầu 10 tháng trung tuần, công ty sẽ đến các người đại học thông báo tuyển dụng. Ai, có thể A, hy vọng tỉ công ty càng ngày càng tốt Thiểu cô nương cùng nàng vây vây tay, trên đường lái xe chậm một chút Trở lại công ty, Chu Tăng một đầu chui vào phòng thí nghiệm nội Điện thoại văng lên, nhìn đến mặt trên là Cao Tuấn Sa điện thoại Chu Tăng nhanh nhẹn cắt đứt kéo hắc Phía trước Cao Tuấn Sa vẫn luôn không có cho nàng gọi điện thoại Nàng cũng không để ý đến này một vụ Hiện tại điện thoại đánh lại đây, tự nhiên là muốn kéo hắc chẳng lẽ còn muốn lưu trữ ăn tết nghe được vô pháp chuyển được nhắc nhở âm cao tuấn sa giận cực phản cười cùng ta chơi lạt mềm bột chặt phía trước hắn một hồi điện thoại mặc kệ chu tăng làm cái gì bảo đảm tùy kêu tùy đến hiện giờ bị nàng cấp treo điện thoại cao tuấn sa tự nhiên bị này thật lớn trên lệch cấp khí tới rồi đồng thời cũng cảm thấy thực buồn cười chu tăng tính cái thứ gì cũng dám cắt đứt nàng điện thoại quả thực chính là không biết sống chết đêm đó về đến nhà nhìn đến lâm thu y đang ở trong phòng khách xem tv Hắn đi lên trước ở lâm thu ý đối diện ngồi xuống, cười như không cười nói, người nữ nhi hôm nay đổi cắt đứt ta điện thoại, người ý tứ đâu? Lâm thu ý trong lòng lột bột một chút, không biết nên cái gì nói. Tưởng nói nàng cấp nữ nhi gọi điện thoại làm người chịu thua, chính là trong lòng có cảm thấy làm như vậy, sẽ bị Cao Tuấn Sa cấp coi thường. Nhưng nếu không làm điểm cái gì, thật muốn làm Cao Tuấn Sa ở trong lòng cho chính mình nhớ thượng một bút, ngày sau sẽ ra chuyện, Cao Khánh khẳng định là đứng ở con của hắn bên kia chính mình kết cục khẳng định sẽ không quá hảo. Nghĩ như thế, nàng không khỏi đoán trách khởi chu tăng cái này nữ nhi tới, như thế nào liền không thể hảo hảo cùng Cao Tuấn Sa ở chung, thế nào cũng phải chơi nhiều như vậy đa dạng. Cao Tuấn Sa nhưng không thể so Cao Khánh, hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, hơn nữa Cao gia ở Ma Đô rất có địa vị, cùng với hắn mẹ đẻ chết sớm, làm Cao Tuấn Sa tính cách phá lệ bá đạo. Cùng người như vậy làm đối có thể có chỗ tốt gì. Hơn nữa như vậy một náo. Nàng ở cao gia địa vị cũng sẽ trở nên xấu hổ lên, kia nha đầu thối như thế nào liền không thể vì chính mình suy xét suy xét. Nửa đời trước đều háo ở kia không nên thân cha con trên người, như thế nào liền không thể vì nàng nửa đời sau suy xét suy xét. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lâm Thu ý chịu đựng lửa giận hỏi. Cao Tuấn Sa phát giác nàng phẫn nộ, chút nào không thèm để ý, cười hơi tà tính, ta cái gì đều không muốn làm. Nhưng là ngươi có làm hay không, chính là quyết định ngươi ở cao gia địa vị. Lâm Thu ý hận không thể tạp lạn đối phương gương mặt kia. Trong phòng, Lâm Thu ý cầm lấy di động, bắt thông chu tang điện thoại. Không thể bên kia mở miệng, nàng liền nhịn không được oán trách lên. Tang tang, ngươi như thế nào không tiếp tuấn xa điện thoại? Người rốt cuộc có bao nhiêu không hiểu chuyện, như thế nào liền không thể vì mụ mụ suy xét suy xét? Người ba ba mấy năm nay nửa điểm dùng không có, hiện tại liền ngươi đều phải kéo mụ mụ chân sau, mụ mụ dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao? Đừng nhìn mụ mụ gả vào cao gia. Nhưng mặt trên có cái mau kết hôn tuấn xa, phía dưới còn có cái kiểu ma nương ngạnh nha đầu, mụ mụ làm chuyện gì đều phải thật cẩn thận, ngươi như thế nào liền không thể vì mụ mụ suy xét suy xét. Một hai phải đem ta nửa đời sau hủy hoại, mới cam tâm đúng không? Không không tám sợ hãi. Chu Tăng nghe được Lâm Thu ý nói, nàng nửa điểm đều không cảm thấy đối phương đáng thương. Chân chính đáng thương chính là Chu Tăng bản nhân, vì một cái căn bản là không để bụng mẫu thân của nàng, đem mệnh đều cấp đáp đi vào. Ngươi thật cẩn thận không phải tự tìm sao chu tăng nôn ngữ lương bạc hủy hoại ngươi nửa đời sau ngươi đều mau xuống mồ lao thái bà còn có cái gì nửa đời sau ta mới là bị ngươi cấp hủy hoàn toàn bây giờ còn có mặt làm ta vì ngươi hạnh phúc đem chính mình đưa đến cao tuấn xa tên cặn bã kia trong tay tiếp tục tra tấn nơi nào tới mặt cho ta gọi điện thoại hồ độc không thực tử ngươi liền xuất sinh đều không bằng tồn tại không có thiên lôi đánh xuống ngươi hẳn là cảm kích ta không có cùng ngươi cá chết lưới rách Cái gì rác rưởi cũng dám tới ta trước mặt dịu rít, cũng không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại, nghe được ngươi thanh âm, ghê tẩm cách đêm cơm đều nhổ ra. Nghe bên thai đô đô đô vội âm, lâm thu ý cả người đều cứng lại rồi. Nàng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Nếu không vừa rồi kia đoan ác độc nói là nơi nào truyền đến. Chu tăng từ nhỏ chính là cái mẫn cảm nội hướng thả khiếp đảm hài tử, sao có thể cùng nàng nói nói như vậy. Lại lần nữa đánh qua đi, nghe được lại là vô pháp chuyển được khách phục âm. Lâm Thu ý bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng đây là bị Chu Tăng cấp kéo đen. Tự nhận ở Chu Minh cha con trong mắt, nàng chính là đường ra làm chủ cái kia. Lúc trước cái kia ở chính mình trong tay ngoan ngoắn nghe lời nữ nhi, tự hồ lập tức liền thay đổi, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Chu Tăng dám như thế cùng nàng nói chuyện. Ở phòng nghiên cứu bận việc một cái tuần, lại lần nữa về đến nhà, Chu Minh đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Minh sau hai ngày là song hưu, hắn chỉ là phó khóa lao sư không có khóa thời điểm thời gian tương đối thực tự do so với môn chính lao sư tới nói chính mình thời gian càng nhiều tang tang nghe được mở cửa thành chu minh sách theo điều canh đi ra nhìn thấy nữ nhi tiếp đón nàng qua đi chu tăng ở phong bếp cửa dựa môn nghiêng đứng ba có việc nhi mẹ ngươi có phải hay không cho ngươi gọi điện thoại phía trước nói hai ngươi ồn ào đến rất lợi hại chu minh tính tình nói thật đích sắc có chút mềm mại bằng không cũng sẽ không bị lâm thu ý áp như vậy lợi hại Ly hôn là ta và ngươi mẹ nói chuyện này, ngươi làm văn bối, không cần cùng mẹ ngươi sinh khí, nói đến cùng cũng sinh dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. A, Chu Tăng vẻ mặt chào Phúng, nàng cư nhiên còn có mặt mũi cho ngươi gọi điện thoại hóa giận, nửa điểm làm người đế hạn đều không có. Chu Minh không khỏi nhíu mày, Tăng Tăng, nói như thế nào mẹ ngươi đâu, ngươi đứa nhỏ này, về sau ngươi đừng cùng nàng liên hệ, sớm một chút kéo hác. Chu Tăng cũng không tính toán gạt Chu sáng tỏ, nàng chính là hôn nội liền xuất quỹ cao khánh lạch cạch điều canh trực tiếp rơi vào nồi đun nước phát ra mỏng manh thanh âm như thế nào sẽ đâu chu minh cảm giác chính mình tư duy bị chọc thủng như thế nào sẽ không nếu không phải cao khánh đối nàng có ý tứ nàng sao có thể cùng ngươi ly hôn nếu là cao khánh chỉ tính toán cùng nàng ở sau lưng làm bừa lâm thu ý nữ sĩ cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn rốt cuộc bên ngoài có cái cung nàng tiêu xài lão tổng trong nhà còn có hai cái cho nàng phát tiết buồn bực nơi chút giận ly hôn dám cái gì Cũng không nhìn xem lâm nữ sĩ đều bao lớn tuổi Chuyện này người có tâm đều có thể nhìn ra tới Cũng liền ngươi xem nàng thời điểm có chứa lựa kính Chu Minh lúc này không biết nên làm gì phản ứng Cao Khánh có một nhi một nữ Nhi tử con lúc tuổi già Nữ nhi là lao tới nữ Một đôi con cái đều đã thành niên Ngươi cảm thấy bọn họ là như thế nào đáp ứng làm lâm thu ý quá môn Chu Minh không rõ nguyên do nhìn nữ nhi Chu Tăng cười nhạo một tiếng Vì gả tiến hào môn Nàng thân thủ đem chính mình nữ nhi đưa cho Cao Tuấn Sa làm hai tháng ngoạn vật, Lâm nữ sĩ bước vào hào môn mỗi một bước, đều là dẫm lên người nữ nhi huyết nhục đi tới. Chu Minh sắc mặt lập tức thay đổi, 1m8 đại hán lúc này toàn thân ngăn không được run rẩy. Tiến lên chi kỷ đem gas bếp đóng cửa, ta không thân thủ giết nàng, đã là cảm nhớ nàng mấy năm nay dưỡng dục chi ân, còn làm ta không hề khúc mắc theo nàng một tiếng mẹ, loại này nữ nhân cũng xứng. Bất quá ngươi yên tâm. Không khỏi Chu Minh đi tìm Lâm Thu ý, nàng vô vô đối phương bà vai ta chịu quá khổ sẽ chậm rãi cùng bọn họ thanh toán. Nếu bọn họ cảm thấy có tiền là có thể đủ muốn làm gì thì làm, ta đây sẽ trở nên so với bọn hắn càng có tiền, làm cho bọn họ ngã vào địa ngục. Đời này đều phiên không được thân. Tang Tang Chu Minh thanh âm mang theo nghẹn ngào, hắn hối hận, hối hận không có càng nỗ lực bảo hộ nữ nhi, thế cho nên làm Lâm Thu ý đối nàng làm ra như vậy ác độc sự tình. Đồng thời Chu Minh đối Lâm Thu ý cũng sinh ra cực đại phẫn hận, mặc kệ nàng hôn nội xuất quỹ vẫn là mấy năm nay đối hắn quát lớn chu minh đều có thể không để bụng nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên vì chính mình tiến vào hào môn hy sinh nữ nhi nhân sinh chu tăng chính là hắn phùng ở lòng bàn tay tiểu công chúa là hắn một chút nhìn lớn lên hắn như thế nào đều không thể tưởng được lâm thu ý cư nhiên đem nữ nhi coi như gả vào hào môn đá cây chân hơn nữa vì tiến vào hào môn cư nhiên chút nào không thèm để ý nữ nhi cảm thụ nghĩ đến khoảng thời gian trước nữ nhi nằm ở bệnh viện thiếu chút nữa sống không được tới chu minh cái này một mét tám đại hán nhịn không được khóc tê tâm liệt phế nghe được trong phòng bếp áp lực nghẹn ngào thanh chu tăng nhịn không được thở dài có thể trách ai được chu minh khẳng định là không sai là cá nhân đều không thể tưởng được lâm thù ý cư nhiên có thể đối nữ nhi như thế tâm tàn nhẫn trên bàn cơm chu minh hốc mắt vẫn là xương đỏ không cần đi tìm bọn họ phiền thoái nếu không phải vì người thanh danh suy nghĩ ta khẳng định ban đầu liền báo nguy khởi tố bọn họ vậy báo nguy ba không để bụng chính mình thanh danh Chu Tăng trong lòng ấm áp, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói, chẳng lẽ ta phía trước nhẫn lại đều là sai. Ta vì ngươi thanh danh suy nghĩ, đều là vô dụng công. Không phải, ba không phải ý tứ này. Chu Minh vội vàng phản bác. Ba chỉ là luyến tiếc xem ngươi chịu khổ. Nga, tâm lý vấn đề nói không cần lo lắng, ta không bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Nàng lại không phải nguyên bản Chu Tăng, hơn nữa nàng tinh thần cường đại, khối này thân thể lưu lại tới về điểm này năng lượng căn bản là không làm gì được nàng mảy may bởi vậy cũng liền không có cái gọi là cộng tình kiếm tiền kỳ thật thực dễ dàng ta thực mau liền sẽ trở nên so cao ra còn phải có tiền chờ ta có địa vị mới có thể ngăn lại truyền thông lung tung địa đạt mới có thể yêu cầu cái này án tử không công khai chấp hành cùng thẩm tra xử lý mà sẽ không lo lắng bị một ít chuyển thông âm thầm thao tác tang tang ba có cái gì có thể giúp ngươi chu minh lo lắng hỏi có chu tăng câu môi kéo hắc lâm thu ý đừng cùng nàng liên hệ Cũng đừng cùng nàng nói ta bất luận cái gì sự tình, còn có chính là ngươi hảo hảo đi học, ta bên này không bất luận vấn đề gì. Ba ngươi cần phải làm ta hậu thuẫn, đừng làm cho ta ở công tác thời điểm còn muốn chiếu cấu ngươi tâm lý khỏe mạnh. Hành, ba nghe ngươi. Đường lâm thu ý lại lần nữa cấp chu minh gọi điện thoại thời điểm, phát hiện vô pháp truyền được, liên tiếp hai ba thiên đánh qua đi đều là như thế. Nàng còn có cái gì không rõ, chính mình nơi này bị chu minh cấp kéo đen. Ngay sau đó nàng trở nên sầu lo lên lâm thu ý biết chu minh đối nàng cảm tình rất sâu nhiều năm như vậy nàng đối chu minh hô to gọi nhỏ đối phương cũng chưa từng có cùng nàng lật qua mặt càng đừng nói là không tiếp điện thoại lúc này đối phương làm ra như vậy hành động chỉ có thể thuyết minh một vấn đề đó chính là chu biết rõ chính mình đối nữ nhi làm sự tình nghĩ đến chồng trước đối nữ nhi để ý trình độ lâm thu ý trong lòng hiện lên một tia sợ hãi thực mau liền đè ép đi xuống cao gia ở ma đô không coi là nhiều có tiền khá vậy tuyệt phi là chu gia có thể trêu chọc khởi chu minh đau lòng nữ nhi chuyện như vậy cũng không sáng giỏi một khi nháo đại chu tăng kiếp sau liền hủy bọn họ chế định không dám lộ ra chỉ cần phía chính mình không đi kích thích bọn họ chính mình ở cao gia nhật tử vẫn là có thể quá đi xuống chính là lo lắng cao tuấn xa có thể hay không đối chu tăng làm điểm cái gì vạn nhất quá mức rồi kia hậu quả khả năng không quá đẹp lúc này lâm thu ý cũng không dành lo cái này con riêng chỉ nghĩ như thế nào lần này sự kiện chung đem chính mình cấp trích ra tới. Chu Tăng tao ngộ, nếu là phóng tới trên mạng, Cao Tuấn Sa chỉ là cái người ngoài, nhưng nàng lại là Chu Tăng thân mụ. Thân mụ vì gả vào hào môn, đem chính mình nữ nhi đưa cho tương lai con riêng làm lợi thế, một khi cho hấp thụ ánh sáng, nàng khả năng hội xã sẽ tính tử vong. Nghĩ vậy loại hậu quả, Lâm Thu Ý liền cảm thấy toàn thân rất run. Cao ra sự tình, Chu Tăng trước mắt là lười đến quản, công ty đệ nhị khoản sản phẩm cũng ra đời. Đây là một bộ nhật dụng trang phục. Thủy nhũ cùng xương, có hai loại, một loại là thuần bổ thủy, một loại là mỹ bạch. Hiện tại trên thị trường sản phẩm, một loại sản phẩm có bao nhiêu trọng hiệu quả, này bản thân liền có chút đại loạn hầm. Mỹ nhan quan hơi tuyên bố tân sản phẩm, hai khoản sản phẩm bao bì là giống nhau, bất quá bổ thủy chính là trong suốt cái chai, mà mỹ bạch còn lại là màu hồng nhạt cái chai, cái chai thiết kế đều là chu tăng chính mình họa bản vẽ, rất đẹp, nhìn liền cao lớn thượng. Mỹ nhan hiện tại cũng có fans, không nhiều lắm. Tổng số cũng liền không đến tam và người, nhưng là dùng quá khách hàng cấp ra đáp án đều là thống nhất, đó chính là hiệu quả lộ rõ, mắt thường có thể thấy được dùng tốt. Đương nhiên cũng có người ở dưới bình luận nói là hiệu quả không tốt, loại người này tự nhiên hữu dụng quá khách hàng hồi rồi, cảm thấy không dùng tốt cũng đến lấy ra chứng cứ tới, không thể không khẩu bạch nha bôi nhỏ chửi bới nhân ra. Đệ nhị khoản sản phẩm đưa ra thị trường sau, trên mạng đơn đặt hàng lại lần nữa bùng nổ. Hiện tại là mùa thu, mà mùa thu đúng là ra thịt bổ thủy thời điểm cho nên rất nhiều người định đều là bổ thủy trang phục mỹ bạch trang phục có thể chờ đến mùa hè thời điểm dùng căn cứ sản phẩm giới thiệu cũng có thể làm khách hàng càng tinh chuẩn lựa chọn chính mình sở yêu cầu chủng loại chính màu màu cũng là mỹ nhân phiền đơn giản là trên mặt nàng đốn thật sự không còn nữa làn da trở nên thực sạch sẽ mà nàng da thịt là hôn da giấy mùa thu thời điểm khí hậu khô giáo chẳng sợ lại như thế nào bổ thủy trên mặt cũng sẽ khởi ra tỉ như tê khu cùng cánh mũi hai đoan cũng dùng quá rất nhiều đại bài đồ trang điểm dùng thời điểm thực hảo một khi đình chỉ sử dụng không đến hai ngày công phu liền sẽ lại lần nữa tái phát làm trợ lý mua sắm bổ thủy trang phục tốt đẹp bạch trang phục nàng buổi sáng dùng bổ thủy buổi tối dùng mỹ bạch dùng không đến một cái tuần liền cảm giác ra hiệu quả cuối mùa thu khí hậu quá mức khô giáo buổi sáng rửa mặt cái gì mỹ phẩm dưỡng ra đều không cần nói một khi bị gió thổi qua trên mặt làn da đều có loại căng trặc cảm không không chín đại ngôn nhưng dùng này khoản bổ thủy trang phục nàng có một lần đóng phim quá đuổi Quên dùng phản ứng lại đây thời điểm kinh hỷ phát hiện cho dù là không có hộ da trên mặt tựa hồ cũng đã không có cái loại này căng chặt cảm giác có lẽ là nàng công tác bận quá xem nhẹ loại này cảm thụ nhưng là bệnh trạng thật sự giảm bớt rất nhiều căn cứ sản phẩm giới thiệu nay khoản sản phẩm ở bổ sung da thịt hơi nước đồng thời sẽ đánh thức da thịt hạ tế bào hoạt tính đồng thời bổ thủy xương sẽ ở làn da tầng ngoài hình thành một tầng bảo hộ màng có thể càng tốt khóa trụ da thịt hơi nước loại này sản phẩm giới thiệu Cơ hồ ở mỗi một khoản bổ thủy mỹ phẩm dưỡng ra đều có, nhưng là có thể làm được mỹ nhan bổ thủy trang phục như vậy lộ do hiệu quả, trước đây chưa từng gặp. Nàng đem này khoản sản phẩm phát đến bằng hữu vòng cùng trên nỗi bù, bốn phía ca ngợi một phen, đồng thời còn mỹ nhan con hơi, có thể không cần bất luận cái gì tiền, miễn phí giúp bọn hắn đại ngôn, chỉ cần ra sản phẩm mới đừng quên cho nàng một bộ là được. Chính mâu màu phen rất nhiều, trong đó nữ tính quần thể cùng nam tính quần thể ngang hàng, mà nàng nữ phấn cơ bản đều là có chỉ số thông minh sẽ không điên cuồng loạn cắn người gặp được chụp không tốt phim truyền hình không cần người khác ra mặt chức trách nàng fans là có thể ở bình luận cùng siêu thoại tiến hành phun tào trước đem chính mình thần tượng tào điểm cấp nổ ra để cho người khác vô tào như phun so sánh khởi mặt khác minh tinh fans trong giới chương khí mù mịt chính màu màu xem như tương đối có đại biểu tính tốt fans đoàn thể tình tình hoa nhi ngươi đại ngôn phí chính là thấp nhất bảy vị số miễn phí ha ha miễn phí còn hành nhà ta hoa nhi khi nào như vậy hèn mọc quá liền hướng về phía màu màu như vậy thấp tư thái nay khoản sản phẩm ta mua có tiền bạc một bộ bổ thủy tam kiện bộ tám nghìn nhiều nếu màu màu nói tốt dùng ăn đất ta cũng đến mua cuối mùa thu mùa trên mặt cũng bắt đầu bạo ra kỳ kỳ xử lý họp phỉ xỉ ổ hơi bù nhìn đến có người chính mình điểm đi vào vừa thấy cư nhiên là bốn tiểu hoa đán trịnh màu màu nếu là làm như vậy một vị siêu lưu lượng nữ tinh cho bọn hắn sản phẩm đại ngôn kia nhà mình sản phẩm cấp bậc khẳng định đến hướng lên trên nhảy, nhảy dựng. Tuy rằng kỳ kỳ biết nhà mình sản phẩm thực hảo, nhưng hiện tại không phải không bao nhiêu người biết sao. Liên tính sản phẩm doanh số thực không tồi, so với quốc tế đại bài đồ trang điểm trên lệch vẫn là rất xa. Hiện tại là lưu lượng thời đại, đều không phải là nàng không tin nhà mình sản phẩm công hiệu, chính là cũng đến theo vào thời đại trào lưu. Một ít thấp kém phẩm thuê lưu lượng minh tinh tuyên truyền, đó là lừa gạt người tiêu thụ. Nhưng bọn họ sản phẩm chất lượng đứng đầu, nhiều hơn tuyên truyền, đối người tiêu dùng tới nói là hạng nhất phúc âm không phải sao? lão bản trịnh màu màu nói là có thể giúp chúng ta miễn phí đại ngôn ngươi cảm thấy đâu kỳ kỳ tìm được rồi chu tăng dò hỏi ý kiến trong lén lút tâm sự đi chu tăng cũng không phải cái ngoan cố bốn tiểu hoa đán miễn phí giúp nhà mình sản phẩm đại ngôn ai cự tuyệt hai ngốc buổi chiều kỳ kỳ mở ra huệ bù cấp trịnh màu màu gửi bù tài khoản phát đi tin nhắn bên kia khả năng ở vội mãi cho đến buổi tối mới cho hồi đáp Trịnh màu màu có chính mình phòng làm việc tiếp công tác vẫn là tương đối tự do Nhìn đến mỹ nhan phía chính phủ phát tới tin tức, do hỏi nàng hay không thật sự muốn miễn phí giúp bọn hắn đại ngôn, trình màu màu nhịn không được cười hoa chi loạn chiến. Ngươi thật sự muốn tiếp miễn phí đại ngôn. Ngươi đại diện nữ mày, lấy ngươi giá trị con người, hoàn toàn có thể nhận được toàn cầu lam huyết nhãn hiệu đại ngôn, nhà này công ty danh điều chưa biết, sẽ hạ thấp ngươi cách điệu. Ta cảm thấy đây là song thắng. Trình màu màu ngón tay gõ gõ đánh đánh cấp bên kia hồi đáp, mỹ nhan sản phẩm thật sự siêu cấp dùng tốt. So với nước ngoài những cái đó lam huyết cấp bậc đồ trang điểm đều phải dùng tốt, ta có lưu lượng, bọn họ có sản phẩm, hai nhà hợp tác, có thể đề cao mỹ nhan doanh số cùng với mức độ nổi tiếng, chỉ cần mỹ nhan đi lên, ta hình tượng tự nhiên cũng sẽ chậm rãi trướng lên. Nói nữa, ta hiện tại có tác phẩm có lưu lượng, chỉ là một cái miễn phí đại ngôn, cũng ảnh hưởng không đến ta cách điệu. huống hồ, mỹ nhan sản phẩm chất lượng hảo, này liền đại biểu cho cách điệu. Người đại diện nghe nàng nói như vậy, liền biết trịnh màu màu là kế tiếp hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao hắn lãnh chính là Trịnh Mầu Mầu tiền lương, lão bản đều nói như vậy, hắn làm người đại diện chỉ có thể thỏa hiệp. Cuối cùng nói xuống dưới giá cả là 3 năm, này 3 năm là miễn phí đại ngôn. Kỳ Kỳ cũng cấp ra bảo đảm, 3 năm sau nếu là công ty lại tìm đại ngôn, sẽ trước tiên lựa chọn Trịnh Mầu Mầu, hơn nữa đến lúc đó sẽ dựa theo thị trường rơi cấp Trịnh Mầu Mầu chi trả đại ngôn phí dụ. Trịnh Mầu Mầu cũng không thèm để ý, nàng hiện tại cũng không thiếu tiền. Lại nói trên người còn có 2 chi lam huyết nhãn hiệu Hạ Quốc khu Đại Nôn, cùng mấy chi hồng huyết nhãn hiệu Đại Nôn. Mỗi năm chỉ là Đại Nôn phí đều là một bút xa xỉ thu vào, tự nhiên cũng không thèm để ý này 3 năm, ở Mỹ Nhan Linh thu vào. Kỳ kỳ dựa theo trịnh màu màu thời gian, lại lần nữa cùng Chu Tăng xin chỉ thị Đại Nôn quảng cáo quay trụ. Chu Tăng ngừng tay động tác, nói, làm người tháng sau trung tuần lại đây, mặt khác người tạm thời không cần phải xem vào. Tốt! Tống Mễ bên này, nhìn đến sản phẩm mới online trước tiên cấp kỳ kỳ phát tới tin tức dò hỏi nàng hay không cũng có thể ở phòng phát sóng trực tiếp bán hóa bởi vì phía trước cùng tống mễ hợp tác quá kỳ kỳ đối nàng ấn tượng cũng thực hảo hơn nữa phía trước lão bản cũng công đạo xuống dưới có thể cấp tống mễ tương ứng đãi ngộ chúng ta này khoản sản phẩm trang phục giới vị ở tám nghìn sáu trăm tám ngươi bên kia không thành vấn đề sao đương nhiên lần này dựa theo hợp đồng bán đi một bộ có thể cho ngươi một trăm trích phần trăm đồng dạng ngươi cũng có thể chính mình lưu một bộ tống mễ tự nhiên không ý kiến Ai làm nhân ra sản phẩm đích xác thực dùng tốt đâu. Bất quá này giới vị thật là có chút quý, nàng có thể mua nổi, liền sợ phòng phát sóng trực tiếp fans cảm thấy giới vị khó có thể thừa nhận. Sau lại trải qua hai người thương thảo, tạm định rồi 100 bộ. Mua xong tốt nhất, bán không xong cũng không lo mặt khác. Đương nhiên từ phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp hạ đơn, mặc kệ nhiều ít, tống mẹ đều có trích phần trăm. Lại nói nàng cũng không chỉ có mở rộng này một khoản sản phẩm, bán không ra đi cũng không có gì. Chu Minh ở vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, thật sự hận không thể vọt tới lâm thu ý trước mặt, đem nữ nhân kia mặt đập nát. Hắn đặt ở trong lòng tiểu công chúa, cư nhiên bị nữ nhân kia đưa cho một con xúc sinh, thiếu chút nữa bị lăn lộn tắt thở. Có thể tưởng tượng đến nữ nhi hiện giờ đang ở gây dựng sự nghiệp, vạn nhất sự tình nào lớn, chỉ định sẽ làm nữ nhi thanh danh hủy diệt, như vậy nàng nửa đời sau liền thật sự xong rồi. Nghĩ đến điểm này, Chu Minh trong lòng liền nhức mỏi khó chịu. Rõ ràng tại đây đoạn hôn nhân. Nghẹn khuất chính là bọn họ cha con, như thế nào lâm thu ý là có thể tiêu sái rời đi gả vào Hà Môn, lưu lại vô tận bị thương cho bọn hắn cha con hai người, nơi nào có như vậy đạo lý. Bất quá nhìn đến nữ nhi mỗi ngày biểu tình như thường, tựa hồ thật sự không thèm để ý, vì làm nữ nhi không hề nhớ tới kia đoạn thống khổ chuyện cũ, hắn cũng tận lực làm chính mình bãi bình tâm thái. Như thế non nửa tháng, nhưng thật ra có thể điều chỉnh lại đây. Lúc sau mấy ngày công ty muốn quay trụ quảng cáo phim tuyên truyền, ta khả năng sẽ rất bận. Giăm ba bữa đại khái cũng chưa về, chính ngươi ở nhà ăn đi, cảm thấy cô đơn có thể đi đại bá trong nhà cọ cơm. Ngươi vội ngươi, ta đều lớn như vậy số tuổi người, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Trình màu giải lụa rực rỡ người đại diện cùng trợ lý đi vào mỹ nhan công ty, bị kỳ kỳ trước gán bài ở phòng khách. Cảm tạ màu màu có thể tới cho chúng ta sản phẩm đại nôn, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta công ty trước mắt liền cái này quy mô, dù sao cũng là một nhà tân công ty, nói thật, lấy ngươi giá trị con người. Chúng ta thật đúng là lấy không gian này bút đại ngôn phí dụ. Chính màu màu nhìn nhà này công ty, diện tích tổng cộng cũng chỉ có 200 bình, thật là rất nhỏ, hơn nữa trong công ty người cũng không nhiều lắm, thêm lên không vượt qua 20 cái, làm công khu vực có vẻ phá lệ nhỏ hẹp. Chỉ cần sản phẩm thật sự hảo, này 3 năm ta còn là có thể tiếp thu. Vậy là tốt rồi. Kỳ kỳ lấy ra hiệp ước, đưa cho bọn họ, đây là chúng ta hiệp ước, 3 năm kỳ hạn, chúng ta láo bản nói, màu màu đều có thể cho chúng ta miễn phí đại ngôn. Chúng ta cũng muốn có qua có lại, ngày sau trừ bỏ sản phẩm mới, sẽ gửi qua biêu điện cho ngươi mời bộ, tự dùng hoặc là tặng người đều không xong giá trị con người. Cảm ơn. trịnh Màu Màu cười thực mỹ. Hôm nay muốn hay không trước nghỉ ngơi? Kỳ kỳ hỏi. Dựa theo các ngươi thời gian đến đây đi, ta chỉ có một tuần thời gian, lúc sau còn muốn bảo tổ. trịnh Màu Màu làm bốn tiểu hoa đán, một đường nữ tinh, hành trình bài thực mãn. Một khi đã như vậy, chúng ta đi quay chụp hiện trường đi. Kỳ kỳ đi cách gian sách mấy cái rất lớn túi giấy, sau đó cùng bọn họ rời đi công ty. Quay chụp địa điểm ở Ma Đô một nhà lương trừng núi xa hoa biệt thự, dựa theo bình thường quay chụp lưu trình, lần này quay chụp thời gian đại khái là 4 ngày, đương nhiên không có ngoại ý muốn nói. Lại đây nơi này, nhìn đến trước mắt xa hoa biệt thự, trình màu màu đoàn người đi theo kỳ kỳ đi vào đi. Vừa vào cửa, liền nhìn đến có cái thật xinh đẹp nữ nhân đang ở camera mê ra mặt sau đùa nghịch trang bị. Lão bản, màu màu tới trịnh màu màu cứng họng đây là mị nhan lão bản cũng quá tuổi trẻ đi chu tăng ngẩng đầu vọng lại đây ngừng tay động tác đi lên trước cùng trịnh màu màu bắt tay chào hỏi ngươi hảo chu tăng chu tổng hảo trịnh màu màu cười tủm tỉm cùng nàng vẫn an không nghĩ tới chu tổng như vậy tuổi trẻ quá khen chu tăng đối kỳ kỳ nói an bài người cấp trịnh tiểu thư đổi trang Tốt, trịnh tiểu thư cùng ta lên lầu đi kỳ kỳ xách lên túi giấy tiếp đón trịnh màu màu Trình màu giải lùa rực dỡ trợ lý đi theo kỳ kỳ hướng trên lầu đi, người đại diện là nam nhân, tự nhiên không hảo đi theo qua đi, mà là lưu tại lầu một. Trên lầu mỗi trong phòng, kỳ kỳ lấy ra trong đó một kiện màu đỏ rực lễ phục, ru ra. Lần này quay trục tổng cộng tam kiện quần áo, đây là đệ nhất bộ. Trình màu màu tiến lên khẽ vướt lễ phục mặt liêu, này lễ phục thật là đẹp mắt, nhà ai? Chúng ta lão bản chính mình làm. Kỳ kỳ trong giọng nói lộ ra tiêu ngạo, thử xem hợp không hợp thân ở kỳ kỳ cùng trợ lý dưới sự trợ giúp trịnh màu màu thay cái này màu đỏ lễ phục thân phận của nàng vốn là có liêu lễ phục vẫn là lộ bối trang đại an toàn là hai căn chân trâu xuyến sơn đến bả vai da thịt càng thêm bánh bạch lễ phục vừa người đến ngoài dự đoán mà lễ phục kiểu dáng cũng mỹ đến nổ mạnh cái này làm cho trịnh màu màu thích đến không được kỳ kỳ ta thực thích cái này lễ phục có thể hay không mua tới đưa ngươi kỳ kỳ cười nói lão bản nói đây là dựa theo ngươi kích cỡ làm Hơn nữa ngươi giúp chúng ta miễn phí đại ngôn, vài món lễ phục mà thôi. Cảm ơn. Không một không thất bại. Đổi hảo quần áo, bên này kỳ kỳ giúp nàng sửa sang lại tóc. Chính màu màu hôm nay lại đây Trang Dung thực tinh xảo. Tóc cũng là thâm màu nâu cuộn sóng tóc ăn. Trang Dung không cần ta rớt, hậu kỳ sẽ có tinh tu. Kế tiếp 4 ngày, Chu Tăng tự mình trưởng kính quay chụp quảng cáo. Bọn họ mấy ngày nay cũng đều là ở tại biệt thự. Một ngày tam cơm là xỉm tờ đưa tới. Quay chụp sau khi kết thúc Trịnh màu màu đoàn người kéo mỏi mẹ thân mình rời đi chu tăng cũng bất chấp nghỉ ngơi mang theo phiến tử về tới công ty tiếp tục bận rộn nửa tháng sau trịnh màu màu ở đoàn phim thu được kỳ kỳ phát tới video Bia mặt là một bộ màu đỏ lay động lễ phục trịnh màu màu lương dựa ở biệt thự lầu hai sân phơi thượng phía trước là lộng lây ánh đèn phía sau là nồng hậu bóng đêm lộ ra mỹ bối tựa hồ đều ở sáng lên mà nàng hơi hơi ngoái đầu nhìn lại đem khắp bóng đêm cùng sao trời nạp vào đôi mắt mỹ kinh tâm động phách góc phải bên dưới còn lại là mỹ nhan sản phẩm cùng quảng cáo ngữ cơ lắc mở truyền phát tin kiện lúc ban đầu trịnh màu màu là từ tuyết trắng trên giường lớn tỉnh lại theo sau ăn mặc đơn bạc phiêu giật áo ngủ xuống giường lười biếng kéo ra bức màn ôm tia nắng ban mai qua mang theo sau nàng đi vào sân phơi nhìn hạ phóng sóng nước lóng lánh bể bơi lộ ra một mạt sung sướng tươi cười từ phía trên nhảy xuống bắn khởi vô số bọt nước quảng cáo trung trịnh màu màu ở bể bơi du kéo giống như một cái mỹ nhân ngư Lúc sau từ bể bơi trung lộ ra đầu cùng bà vai, da thịt trắng bạch như sứ, da tắm mỹ nhân lực sát thương cũng không phải là người bình thường có thể kháng trụ, hơn nữa trịnh màu màu bản thân liền lớn lên xinh đẹp, hơn nữa quảng cáo quay chụp kỹ xảo cao siêu, hậu kỳ làm cũng đứng đầu, xem người chỉ nghĩ liếm bình. Theo sau là dùng cơm thời gian, nàng từ trên lầu xuống dưới, bị một người mặc hắc tây trang nam tử dỗi tay tiếp được, đem này đưa tới bàn ăn trước. Dùng cơm khi, trịnh màu màu nhìn đối phương ánh mắt lưu luyến ái muội. Tươi cười lộng lấy. Lúc sau hình ảnh chuyển tới buổi tối, một bộ màu đỏ lễ phục nàng ở trong đám người cùng một vị nam sĩ lây động khởi vũ, cuối cùng bưng một chén rượu đi vào sân phơi, kế tiếp chính là lúc ban đầu kia phó hình ảnh. Quảng cáo không nhiều ít sáng ý, nhưng là thắng ở quay chụp kỹ xảo đứng đầu, cơ hồ mỗi một bức đều là giấy gián tưởng, hơn nữa đem trịnh màu màu quay chụp giống như nhân gian tinh linh, hoặc là nhân gian mưu vợ, vô phùng cắt hạ, nháy mắt bắt lấy quần chúng trong mắt. Mỹ nhan họp phỉ xì ô Huế bùa ở Huế bùa cùng trên họp phỉ xì ô web sẽ tuyên bố này chi quảng cáo, hơn nữa ở họp phỉ xì ô Huế bùa trịnh màu màu. Trịnh màu màu ở quốc nội lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, quảng cáo thực mau bị sợp ẻm, đồng thời ở kế tiếp một đoạn thời gian, công ty doanh số nên đón một cái cao phong. Tới gần niên hạ, công ty bên này không có nhiều ít chuyện này, Chu Tăng cũng liền trước tiên cho bọn hắn nghỉ. Nhan tới không có việc gì, Chu Tăng đại bộ phận thời gian đều là đại ở nhà ăn ăn uống uống chu minh cũng bởi vì nữ nhi nhàn rỗi sửa mở ra nữ nhi trên xe tan tầm lao chu ngươi một phen tuổi khai như vậy mini xe không chê tao đến hoảng đồng thời nhìn đến chu minh mở ra mini xe hơi nhỏ nhịn không được mở miệng chê gheo không có biện pháp một mét tám người cao to mở ra tiểu mini thấy thế nào như thế nào trọc cười chu minh cũng không cảm thấy nơi nào mất mặt cười nói khuê nữ nghỉ xe đặt ở trong nhà cũng là chiếm địa phương vừa lúc ta mở ra Này xe con thế nào cũng đến 17-8 vạn, ngươi khuê nữ kiếm tiền, như thế nào chưa cho ngươi mua chiếc 10 vạn 8 vạn xe mở ra. Các ngươi cũng nói ta một phen số tuổi, kỵ xe đạp liền khá tốt, còn rèn luyện thân thể, lại nói ta này đi làm tan tầm cách gần, khởi bước liền đến, khai cái gì xe. Lời này nhưng thật ra thật sự, chu ra tiểu khu cách trường học không đến ba dặm mà, xe đạp chậm gì gì 7-8 phần chung cũng liền đến, kỵ nhanh lên cũng liền 5 phút, lái xe đi làm tan tầm mới là thật sự lăn lộn ngủ quăng đâu ấm áp thời điểm xe đạp, thời tiết lánh nói liền xe đạp điện, lại cần mẫn điểm dứt khoát đi tới, biện pháp nhiều đến là Nhà ngươi khuê nữ cũng không nhỏ đi, an tết 24, không nói đối tượng, nói không nói chuyện ta không biết, khuê nữ lớn, ta đều là tự do yêu đương, nàng khi nào nói đều được, không kết hôn cũng không có gì, hiện tại thời đại quan niệm bất đồng, đinh khắc đều nhiều như vậy. Thật đúng là, nữ lao sư gật gật đầu, đinh khắc là thật không ít, nói tốt đi. Già rồi không cái vãn bối bồi khó tránh khỏi cô đơn, nói không Hảo đi, ít nhất cũng không có như vậy nhiều lung tung dối loạn sự. Hiếu thuận con Hảo, hiện tại người trẻ tuổi áp lực đại, một kết hôn có hài tử, nơi nào còn lo lắng cha mẹ, có thể chiếu cố Hảo tự mình tiểu ra, không cho cha mẹ tìm phiền toái liền không tồi, về sau tưởng trông cậy vào hài tử, còn không bằng trông cậy vào chính mình kia hai tiền hưu. Hiện tại tiểu thành thị người trẻ tuổi hướng thành phố lớn chạy, thành phố lớn hướng nước ngoài chạy, lưu tại bên người. Sao có thể không phiền toái cha mẹ, có hải tử, cha mẹ hỗ trợ chiếu cố hài tử hết sức bình thường. Nữ lao sư chỉ chỉ chính mình, giống ta, tôn tử đều có, con dâu vứt bỏ công tác ở nhà mang hài tử, chúng ta có thể mặc kệ. Mỗi tháng ít nhất cũng đến cấp hai tiền, trông cậy vào nhi tử mỗi tháng tiền lương, nguyện ánh trăng. Người nhi tử tiền lương không ít ta, mỗi tháng ít nhất cũng tiểu 2 vạn, không đủ hoa. Đủ rồi, thừa không dưới mấy cái, khoản vay mua nhà xe thải, này phí dụng kia phí dụng. Đặc biệt là hài tử mỗi tháng đều đến mấy ngàn khối, chờ tôn tử đi học, con dâu một lần nữa công tác, đến lúc đó khả năng sẽ nhẹ nhàng chút. Cứ như vậy, ra rồi về sau, ở tiền tài phương diện là trông cậy vào không thượng nhi tử con dâu, cũng mất công có tiền hưu. Nói cái gì, hiện tại giá nhà là thật đủ doa người, lao chu ngươi kia phiến có phải hay không mau phá bỏ và di rời? Này ai biết được, phá bỏ và di rời còn không biết muốn phòng ở vẫn là đòi tiền đâu đòi tiền nói chỉ sợ còn phải thêm nữa một bút mua phòng, muốn phòng ở nói đi làm tan tầm chỉ định không quá phương tiện. Chu Minh nghĩ đến điểm này cũng xấu đến hoảng. Tháng chạp mười tám chín, đô các đại trung học bắt đầu cuối kỳ khảo thí. Chu Minh mấy ngày nay muốn lâm thời giám thị. Khảo thí kết thúc còn muốn phê duyệt bài thi, lúc sau liền thả nghỉ đông. Nghỉ đông tác nghiệp là một quyển quyển sách, các khoa đều ở bên trong, có thành phố ra để mục in vấn phát, cũng tỉnh các khoa lão sư bố trí bài tập. Chu gia mặt trên đã không có lao nhân. Cái gọi là con một chu Minh, ngày thường cũng không có thân thích đi lại, cũng chính là ngẫu nhiên trở về tìm chu Khang tâm sự. Bởi vậy, nghỉ sau, cha con hai liền bắt đầu chuẩn bị ăn tết phải dùng đồ vật, trên cơ bản đều là ăn. Đến nỗi quần áo mới, cha con hai đều không có mua, ở hiện giờ, ngày thường tưởng mua quần áo đều có thể mua, căn bản không cần thiết ở ăn tết chuyên môn thêm vào bộ đồ mới, huống chi đều là người trưởng thành rồi, cũng thật không thèm để ý cái này, cũng chính là tiểu hài tử nhớ thương ăn tết quần áo mới kheo dê bỏ thịt đều trước tiên mua chu đại bá trong nhà mỗi năm đều làm thịt khô xúc ruột chu minh chờ tháng chạp đế lại qua đi lấy một ít đây là mỗi năm lệ thường đêm ba mươi chu tăng ở trong phòng bếp giúp đỡ chu minh làm cơm tất nhiên nàng chu nghệ giống nhau so ra kém chu minh chỉ có thể giúp đỡ đánh cái xuống tay tang tang đánh hai trứng gà ân năm rồi là một nhà ba người năm nay chỉ có cha con hai đừng nhìn như thế nhưng không khí lại so với năm rồi đều phải hảo chẳng sợ lâm thu ý không có ly hôn ngày thường ở nhà cũng là mười ngón không dính dương xuân thủy phòng bếp cơ hồ đối nàng tới nói chính là cấm địa chưa bao giờ sẽ bước vào một bước ban đầu chu ra lão thái thái còn ở thời điểm lâm thu ý mới vừa gả lại đây còn sẽ nấu cơm sau lại lao thái thái không còn nữa hơn nữa nàng công tác thăng chức tăng lương lập tức liền kiên cường đi lên ở nhà liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng cùng ai nói lời nói đều là vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng an tiết ngươi đi xem mẹ ngươi chu minh hỏi Không đi. Nàng một ngụm từ chối. Chu Minh không có nhắc lại Lâm Thu Ý. Nguyên tưởng rằng ngày thường mặc kệ nháo đến nhiều hung, ít nhất ăn tiết thời điểm tổng có thể đi lại đi lại, ai ngờ đến khuê nữ tính tình đột nhiên kiên cường đi lên. Như vậy cũng hảo, từ biết Lâm Thu Ý đối nữ nhi làm những cái đó sự, Chu Minh cũng là không hề nhớ thương nữ nhân kia. Cao gia Lâm Thu Ý cùng Cao Khánh ngồi ở trong phòng khách nói chuyện thiếm. Cao Tuấn Sa cùng Cao Vui Sướng cũng không có ra cửa, người một nhà khó được chỉnh chỉnh tề tề. Người nữ nhi ăn Tết muốn tới chúc Tết sao? Cao Khánh biên xem tạp chí biên hỏi một câu. Lâm Thu ý sắc mặt ngần ra, nhìn Cao Tuấn Sa liếc mắt một cái, phát hiện đối phương trong ánh mắt mang theo cười, nhẹ giọng nói, nàng trong lòng đối ta có oán, hẳn là sẽ không lại đây. Cao Khánh đối này nhưng thật ra không có gì ý tưởng, tới hay không đều không sao cả. Đơn giản chính là thuận miệng vừa hỏi. An Tết liền nữ nhi đều không tới cho ngươi chúc Tết, Lâm A Di nhà này giáo thực thất bại A. Cao tuấn Sa cả lơ phất phơ nghiêng nằm ở sofa, tuy rằng bên ngoài đều nói ta là cái ăn chơi chắc táng, tốt xấu ăn Tết thời điểm đều sẽ bồi lao nhân. Cao khánh trên mặt không nhiều ít biểu tình, trong lòng là hớt tiếp. Hắn biết chính mình nhi tử không đàng hoàng, chính là ngày lễ ngày Tết vẫn là sẽ ở nhà bồi hắn, điểm này nhưng thật ra không có gì nhưng nói. Ngày thường như thế nào hắn có thể chịu đựng, mẫu chốt cũng đến nhìn lên chờ. Không tới liền không tới, này có cái gì hảo thuyết, khi ta nguyện ý nhìn đến người nọ dường như cao vui sướng tức giận sửng sốt một tiếng đều thành niên lại không phải cái tiểu hải tử còn phải cả ngày dính kia mới kỳ quái nàng coi thường lâm thu ý tự nhiên cũng liền coi thường chu tang lâm thu ý gả đến cao ra mục đích là cái gì ở đây nhân tâm biết rõ ràng cũng may nàng cùng đại ca đều thành niên mà lâm thu ý cũng không có mang thai cơ hội nếu không bọn họ hai anh em là không có khả năng nhìn lâm thu ý ngồi ở chính mình trước mặt chu gia, cha con hai ăn qua cơm trưa ngồi ở trong phòng khách xem tv Ngươi công ty thế nào? Cũng không tệ lắm, kiếm lời một chút tiền, ngươi có muốn đổ vật sao? Xe phòng ở đồng hồ gì đó? Chu Minh bị nghẹn một chút, sau đó cười nói, ba không cần này đó, chính ngươi tồn. Một mạc quán, cũng không dùng được vài thứ kia. Sang năm năm chung, công ty muốn dọn. Chu Minh đối sinh ý không có gì kiến nghị, dù sao là từ nữ nhi chính mình lan lộn, hắn liền tính là tưởng hỗ trợ cũng tìm không thấy địa phương xuống tay. Dọn đi nơi nào? Tốt nhất biệt ly ra quá xa. Thanh Hòa cao Úc, định chính là mặt trên 6 tầng. Chu Tăng nói, rời nhà thoáng có điểm xa. Con hảo, ở chúng ta ra môn khẩu liền có thẳng tới tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng, qua lại cũng là thực phương tiện. Chu Tăng gấp một chiếc đũa thịt gà, Chu Minh làm thịt gà hầm phèn hắn thích phèn Chu Tăng tương đối thích thịt gà. Ta tưởng ở bên kia mua một bộ giang cảnh phòng, ngươi cũng qua đi ở. Không một một hạ lễ. Ba liền không lan lộn, nghỉ ngơi ngày ngươi không trở lại. Chu Minh ở chỗ này trụ quen. Cũng có quen biết nhiều năm láo hàng xóm, dọn qua đi còn phải một lần nữa khai thác xã giao vòng, một phen tuổi, cũng lười đến đổi địa phương. Trở về, chủ yếu là vì công tác phương tiện. Vậy mua đi, bên này cách trường học gần, ta liền không dọn. Hành, xem ngươi. Phong ở còn không nóng nảy mua, nàng xem trọng kia bộ lâu bản giá trung bình ở 12 vạn, thấp nhất 300 bình cư trú diện tích, một bộ xuống dưới phải gần 4.000 vạn. Đỉnh cấp phú hào trên cơ bản sẽ không trụ cao tầng nơi ở nhân gia càng thích tư mật tính thật tốt biệt thự. Bình thường lao bản số lượng hữu hạn gần 200 cái lâu bản, không có khả năng lập tức bán không. Diện tích nhỏ nhất 300 bình, lớn nhất có gần 800 bình, quốc xí chế tạo lâu bản, chất lượng là đáng giá bảo đảm. Trước mắt nàng trong tay mua bao nhiêu tiền, tài chính đều ở công ty trướng mục thượng, cơ bản phải chờ tới sang 5 năm chung mới có thể mua một bộ. Có trịnh màu màu cấp công ty làm miễn phí đại ngôn, hiện giờ công ty trướng mục đã có mấy ngàn vạn. Này số tiền trong đó có một nửa muốn đầu tư ở sinh sản phân sường thượng, còn lại tiền cũng không thể tùy tiện động, lấy ứng đối sau lại các loại nghiên cứu phát minh cùng mở rộng. Tốt sản phẩm, không thể chỉ ở quốc nội ngồi sổm, dọn đến tân công ty sau, nàng chuẩn bị thành lập hải ngoại mở rộng tuyên phát đoàn đội, làm này nhóm người đi hải ngoại khai thác thị trường. Thanh hỏa cao ốc là giang cảnh office building, bên trong trước mắt đã tiến vào chiếm giữ tam gia công ty, trong đó một nhà là khoa học kỹ thuật công ty. Một nhà công ty bảo hiểm cùng với một nhà công ty đầu tư mạo hiểm. Cao ốc tầng cao 18, trong đó phía dưới 2 tầng là cao ốc đại đường, chỉ mỹ nhan công ty liền chiếm cư 5 tầng, mặt khác tam gia công ty phân đi rồi còn lại 11 tầng, ngầm còn có 2 tầng là bãi đỗ xe. Giao thừa là cha con hai một khối quá, ai cũng không có cấp lâm thu ý gọi điện thoại, bao gồm chu tàng cái này nữ nhi. Đầu năm một bọn họ cha con hai tay cầm tay đi chu khang trong nhà, bên này chu ý cùng chu hiểu quân đều ở nhà lười biếng dĩ vãng chu ý cùng chu hiểu quân sẽ ở đầu năm vừa đi cấp chu minh chúc tết tối hôm qua chu nói rõ đầu năm một hồi lại đây hai người cũng không lại lăn lộn một chuyến nghe được tiếng đập cửa chu hiểu quân lê dép lê qua đi mở cửa nhìn thấy là chu minh cha con cười tủm tỉm cấp hai người chúc tết tiến vào sau mọi người cho nhau đã lệ năm ở trong phòng khách ngồi xuống đại bá mẫu là cái thực phúc hậu người cho người ta ấn tượng đầu tiên thực thoải mái trước mắt ở phụ cận một nhà nhị giác bệnh viện đi làm là y y tá trưởng Quá mấy năm cũng muốn về hưu, cho Chu Hiểu quân một cái bao lì xì. Tiểu cô nương mỹ tư tư thu xuống dưới. Đại bá mẫu chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, đều bao lớn người, về sau đừng cho nàng bao lì xì. Bao lớn cũng là tiểu bối, hiện tại còn đọc sách, chờ tốt nghiệp sau liền không cho. Chu Minh nhưng thật ra không thèm để ý cái này, hai nhà bản thân cảm tình liền hảo, tự nhiên cũng sẽ không so đo cái gì. Chu ý cũng mau kết hôn, trong nhà bắt đầu chuẩn bị. Đại bá mẫu ngày thường công tác vội nhưng nhi tử kết hôn cũng không thiếu đi theo bận việc hôn khánh công ty đã định rồi khách sạn cũng trước tiên chào hỏi mặt khác đều là hai hải tử chính mình chuẩn bị trong nhà chỉ còn chờ bỏ tiền là được ta cùng đại khang mấy năm nay tổn tiền đều hiểu rõ hai người một nửa phân về sau chính là tổn chúng ta tới dưỡng lao tiền đều có tiền hưu đại ca tiền hưu cũng không thấp hai người các ngươi đến lúc đó mỗi tháng không sai biệt lắm một vạn nhị tiền hưu cũng đủ sinh sống cao tuổi cũng ăn bất động ngày thường nhiều chú ý rèn luyện rèn luyện không bệnh không thai liền hảo. Nói chính là có chuyện như vậy, nhà gái trong nhà điều kiện cùng ta không sai biệt lắm, đều là vợ chồng công nhân viên, về sau trừ bỏ bệnh nặng, đều mệnh không hài tử, có năng lực lại trợ cấp một chút. Nói nói, đề tài liền cho tới Chu Tăng trên người. Tăng Tăng năm nay 24, không nghĩ nói cái luyên ái. Chu hiểu quân cùng chú ý biết chuyện của nàng, trong lòng không khỏi run lên một chút. Lại xem Chu Tăng như cũng là ôn ôn nhu nhu bộ dáng, tựa hồ cũng không để ý phía trước sự tình ta còn không nóng nảy, trước mắt ở gây dựng sự nghiệp, cũng không có thời gian yêu đương. đại bá mẫu cũng không tưởng quá nhiều, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng, chúng ta số tuổi lớn, cùng bọn họ có sự khác nhau, không thể giúp gấp cái gì. hiện tại có chủ nghĩa đỉnh, du lịch, còn không hôn tộc, đa dạng nhưng nhiều. ta cũng không tưởng bị sinh sản bản năng sở sử dụng, nộ không đến thích, không kết hôn cũng khá tốt, trước mắt có thể chính mình kiếm được tiền, già rồi cũng không cần lo lắng không ai dưỡng lao, chỉ cần tiền đủ nhiều vẫn là không lo tìm không thấy người hầu hạ. hắc đứa nhỏ này tưởng cũng thật mỹ đại bá mẫu cười ngửa tới ngửa lui chu minh là thật sự không dám khuyên nữ nhi yêu đương kết hôn phía trước bị thân mụ thai họa thành như vậy thật vất vả nhặt về một cái mệnh chỉ cần nữ nhi vui vui vẻ vẻ khỏe mạnh cả đời không kết hôn chu minh cũng sẽ không thúc giục phía trước hắn thiếu chút nữa mất đi nữ nhi so với điểm này mặt khác sở hữu nhân tố hắn đều có thể tiếp thu chú ý cho nàng tới rồi chén nước công ty thế nào Cũng không tệ lắm. Nàng nhìn về phía chú ý cười nói, ca, ngươi không bằng tới ta công ty đi làm đi. Chú ý chỉ chỉ thư phòng, bên trong nói. Hai người đứng dậy đi thư phòng, vài vị trưởng bối ở phía sau nhìn liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Trong thư phòng, hai người ngồi xuống, nói nói công ty tình huống. Làm không cùng chi đường ca, chú ý biết chu tăng công ty, cũng tương đối chú ý này nửa năm qua vận tác. Trước mắt mỹ nhan công ty sản phẩm ở Mado tương đối tới nói vẫn là thực không tồi, hơn nữa trên mạng khách hàng phản hồi cơ hồ không có kém bình, này đối với một nhà mỹ phẩm dưỡng da công ty tới nói, là một chuyện tốt. Công ty không chiêu đến người sao. Năm trước tháng 10 ở mấy sở đại học thông báo tuyển dụng, hợp tâm ý chỉ chiêu 20 mấy người, trước mắt công ty còn không đủ 30 người. Chu Tăng tiếp tục nói, năm nay thượng nửa năm công ty sẽ dọn đến Thanh Hòa cao Úc, lúc sau sẽ đẩy ra hai khoản tân sản phẩm, một khoản là đi xẻo xương. Còn có thân thể nhũ, hiệu quả như cũ thực hảo. Công ty muốn tìm thích hợp cao quản, tìm mấy cái đều không hài lòng. Năm trước nửa năm công trạng như thế nào? Thực không tồi, thuần lợi nhuận đại khái ở 6000 nhiều vạn, chủ yếu là trịnh màu màu kia chi đại ngôn quảng cáo, cuối cùng 2 tháng thuần lợi nhuận đạt tới 5000 vạn. 6 tháng cuối năm sản phẩm mới đưa ra thị trường, ta chuẩn bị tổ kiến một chi hải ngoại hoạt động đoàn đội, phân một phân toàn cầu mỹ trang lĩnh vực này khoản đại bánh kem, cho nên chú ý bọn cười. Cho nên liền nghĩ tới ta Phía trước không tính toán làm người trong nhà đi Bất quá ca ngươi vừa lúc chủ quản này thối Kinh nghiệm phong phú Không bằng tới ta bên này công tác Đến lúc đó ta cho ngươi một bộ phận công ty cổ phần Rồi tay đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực Theo nàng một đầu tóc dài Trước vất vả mấy tháng Chờ ca kết thành hôn lại xử lý từ trước Ta nơi công ty niêm yết từ trước thủ tục có chút phiền phức Trong khoảng thời gian này còn muốn chuẩn bị kết hôn công việc Thời gian thực khẩn trương Ta không thành vấn đề Chu Tăng ở nàng trong lòng ngực gật gật đầu. Hai người cái này hành động cũng không có cái gì không ổn, dù sao cũng là một cái thái ra ra, trước mắt còn không có xa năm đời, như cũng là huyết thống quan hệ thân nhân. Nếu là ngày sau liên hôn, ít nhất muốn tới chú ý tôn bối mới được, bọn họ đây là đời thứ tư, đời sau là đời thứ năm, tới rồi tôn bối mới có thể trừ bỏ năm đời phạm vi. Khoa chỉnh hình gì đó, người bình thường sao có thể có cái loại này ý tưởng. Người có phải hay không không có kết hôn ý tưởng? Chú ý nhẹ giọng hỏi. Đại khái suất là đã không có, cái này cũng nói không chừng. Đã thể nghiệm quá một lần hôn nhân, đối này cũng liền không có cái gì lòng hiếu kỳ, có hay không đều không sao cả. Gặp được thích hợp vẫn là muốn thử thử một lần, một người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Sẽ. Quá sông năm, Chu tang lại lần nữa đầu nhập tới rồi công tác chung. Đi đến tân office building, không gian rộng mở, liên quan tâm tình cũng hảo lên, nhiệt tình tràn đầy. Cũng liền ở tháng tư phân. Chu Tang mua kia bộ giang cảnh phòng, kế tiếp Trang Hoàng Giao cho chuyên nghiệp đoàn đội. Tần Giao đối với bạn trai chuẩn bị từ chức đi Chu Tang công ty, cũng không có nói cái gì. Nàng cũng biết mỹ nhan công ty sản phẩm, hiện tại nàng dùng đây là này khoản mỹ bạch sản phẩm, không thể không nói, dùng mấy tháng, làn da thật sự trắng một cái độ, một khuôn mặt trắng non tựa hồ có thể véo ra thủy tới. Dùng này khoản sản phẩm, mặt khác những cái đó quốc tế đại bài đồ trang điểm đều phải sang bên trạng. Chiều hôm nay, Chu Uy đang ở văn phòng nội xem văn kiện. Trợ lý từ bên ngoài tiến vào. Chu tổng giám, trước đài có người tìm ngài. Chu ý ngẩng đầu nhìn trợ lý, ai? Không rõ ràng lắm, chỉ nói có lễ vật muốn ngài năm đó ký nhận. Chu phát triển tươi tốt thân đi ra ngoài. Một đường đi vào đại đường trước đài, liền nhìn đến một người mặc chức nghiệp trang nam nhân ngồi ở tiếp đái chỗ. Người tìm ta. Nam nhân đứng lên, xin hỏi là chu ý chu tiên sinh sao? Ta chính là. Là cái dạng này, một vị chu tiểu thư ở chúng ta trong tiệm đặt hàng một chiếc xe làm ta cho ngài đưa tới, nói là đưa cho ngài kết hôn hạ lễ. xe, chú ý tò mò đi theo người đi ra công ty, ở công ty phía trước trên quảng trường, liếc mắt một cái thấy được kia chiếc đen nhánh xe khí trang khí phách S.U.V uv, lại xem kia quen thuộc trước mặt, chú ý nhịn không được che khuất mí mắt, cười vui sướng. nha đầu này, bút tích còn không nhỏ, trước mặt này chiếc xe là toàn cầu nhất trí mạng GLN, hao dưới sáu bảy trăm vạn, nhà ai muội muội cấp ca ca kết hôn hạ lễ là như vậy quý xe. Tất cả văn kiện cùng thủ tục đều ở, nam nhân làm chú ý ở chỗ này là khoảng ký tên, sau đó đem chìa khóa giao cho hắn, nhấc chân rời đi. Móc di động ra bắt thông chu Tăng điện thoại. Tăng Tăng, ngươi này lễ cũng thật đại. Thích sao? chu Tăng hỏi. Nam nhân có mấy cái không thích xe, ta đương nhiên cũng thích. Đáng tiếc mua không nổi. Cho dù là lương một năm trăm vạn, mỗi năm tiêu phí tự nhiên cũng không thấp, hơn nữa còn lương đeo khoản vay mua nhà từ từ trăm vạn lương một năm tới rồi cuối năm nhiều nhất có thể dư lại 3-40 vạn liền rất ghê gớm. Như thế xuống dưới, hãng ít nhất đến tồn 20 năm mới có thể mua nổi này chiếc xe. Thích liên hảo, này cũng thuyết minh công ty công trạng xinh đẹp, người bên kia kết thành hôn chạy nhanh lại đây, hiện tại đều lâm thời làm kỳ kỳ xử lý, không có phó tổng không có phương tiện. Hành Hôm nay buổi sáng, chú ý liền trình đơn xin từ chức công ty niêm ít giống nhau là muốn trước tiên một tháng trình đơn xin từ chức chủ yếu là vì càng tốt gan bài tiếp nhận chức vụ người được chọn năm gần ba mươi đột nhiên đổi công tác công ty đồng sự hảo chút đều không hiểu biết thậm chí cũng có không duy trì không một hai vô sỉ giống hắn hai mươi tám tuổi làm được công ty niêm yết tổng giám vị trí này ở bạn cùng lứa tuổi đã là thực gây gớm đồng thời cũng thuyết minh nhà này công ty hoàn cảnh phi thường hảo bằng không không chừng có bao nhiêu người sau lưng cho người tạo áp lực làm khó dễ cạnh tranh bầu không khí như thế hảo hắn cư nhiên còn muốn từ chức khẳng định có rất nhiều người vô pháp lý giải. Chú ý đối với Từ Trúc cũng là có điều do dự, chính là Tang Tang yêu cầu hắn, làm ca ca ở nàng phía trước bị thương tổn không có bảo hộ nàng, hiện tại Tang Tang nói yêu cầu hắn, hắn tự nhiên muốn qua đi hỗ trợ. Muội muội đều chính miệng đề ra, hắn sao có thể cự tuyệt. Ngày Quốc tế Lao động, ở cái này kỳ nghỉ kết hôn người rất nhiều, chú ý cùng Tần giao chính là một đôi. Đầu xe dùng chính là Chu Tang đưa cờ cỡ L, phía sau xe là một thủy bi em nút Không phải cái gì thật tốt gia đình điều kiện, như vậy hôn lễ đội hình đã là thực có thể. Ma đô thật nhiều gia đình trên cơ bản đều dùng như vậy kết hôn đội hình, đương nhiên hôn khánh công ty giá cả cũng không thấp. Tiệc cưới thượng có hai bên gả chồng, tiếp theo chính là quen biết quê nhà hàng xóm cùng hai đối tân nhân đồng sự. Chu Tăng cùng Chu Minh cấp chính là một cái bao lì xì, bởi vì Chu Bí còn có khoản vay mua nhà, hơn nữa hiện tại Chu Tăng điều kiện cũng hảo, đặc biệt là hai nhà cảm tình thực thân mật hòa hợp, cấp bao lì xì tự nhiên cũng không thấp. Quá nhiều tiền không bỏ xuống được, trực tiếp cho một chương thẻ ngân hàng, bên trong là thực cắt lợi 6 cái 6. Chú ý bên kia tới cơ hồ đều là cùng công ty cao quản, phía trước lại cho bọn hắn đưa thiệp mời thời điểm, chú ý liền nói qua, tới hay không tùy ý. Nếu là đặt ở bình thường viên chức trên người, đối với trình đơn xin từ chức đồng sự, đại khái suất là sẽ không tham dự, rốt cuộc nhân mã thượng liền đi rồi, về sau liên hệ cũng phiền thoái, đưa ra đi bao lì xì về sau cơ hồ không có thu hồi tới khả năng tính. Bất quá chú ý bằng hữu tới cơ hồ đều là công ty cao quản, đối loại người này tới nói, mấy ngàn khối tiền biếu cũng không nhiều, hơn nữa cộng sự 6 năm, ngày sau cho dù là rời đi, trong lén lút cũng có thể liên hệ, có tin tức vẫn là có thể cho nhau giao lưu. Này không đơn giản là tiền sự, mà là nhân mạch cùng tin tức tiện lợi. Chu Tăng ở trong đám người cũng không trói mắt, liền tính lớn lên thật xinh đẹp, nhưng hôm nay trình diện người cũng đều là trang phục lộng lẫy thăm dự, liền không có lớn lên xấu. Bình thường nữ hải tử trải qua cẩn thận trang dung cũng có thể biến thành mỹ nữ. Tần giao bên kia thân nhân không ít, hai nhà trưởng bối đều có huynh đệ tỉ muội, giống Chu ra như vậy thân thuộc đơn bạc tương đối tới nói vẫn là tương đối thiếu. Rốt cuộc ở bọn họ kia một thế hệ còn không có kế hoạch hóa gia đình, được đến chú ý này thế hệ mới nghiêm khắc lên. Cho nên chú ý này thế hệ trên cơ bản đều là con một, phía trước nếu là sinh cái nữ như nói, mới có thể có nhị thai. Giống Chu hiểu con cái này cô nương, lúc ấy chính là bị phạt không ít không phạt tiền nàng liền sống không được tới. Tháng 5 trung tuần, kết thúc hôn lễ tuần trăng mật Chu ý, chính thức nhập chức mỹ nhàn công ty, đảm nhiệm công ty phó giám đốc. Đồng thời, Chu tang trả lại cho Chu ý một phần mười cổ phần, công ty công trạng tốt lời nói, mỗi năm chia hoa hồng chính là một tuyệt bút tiền. Nếu là ngày sau nàng không có kết hôn, công ty có thể cấp Chu ý con cái, kết hôn ngày sau khác nói. Nàng nhưng không có gia sản thế nào cũng phải cho chính mình hài tử ý tưởng, xem năng lực cá nhân nếu chính mình hài tử là cao tuấn xa cái loại này chẳng sợ lại có năng lực đạo đức phía dưới đến cái loại này trình độ cũng sẽ không tiện nghi một phân một mau. chú ý đã đến làm trong công ty vận chuyển càng thêm nhanh chóng hòa thuận sướng mà hải ngoại đoàn đội cũng ở làm từng bước tổ kiến chu tăng đem thời gian trên cơ bản đều đầu nhập tới rồi sản phẩm nghiên cứu phát minh thượng toàn bộ nghiên cứu phát minh bộ môn chỉ có chu tăng một người nay một năm Mỹ nhan công ty trước sau nghiên cứu phát minh đi sẹo xương cùng thân thể nhũ đặc biệt là đi sẹo xương một khi đưa ra thị trường liền khiến cho cực đại manh động một ít trọng chứng vết xẻo ở y học thượng đều khó có thể khôi phục chỉ là dựa vào đơn giản một lọ khư xẻo cao cường độ thấp vết xẻo trên cơ bản ba tháng là có thể khôi phục trọng chứng vết xẻo ở nửa năm cũng có thể dần dần biến đạo kiên trì sử dụng một năm liền có thể khôi phục loại này mỹ ra sản phẩm đưa ra thị trường cơ hội là tạo thành điên đoạt lại còn có thường xuyên đoạn hóa làm mỹ nhan công ty đại ngôn chính màu màu trước tiên phải tới rồi mười bình đi sẹo xương cùng thân thể nhũ Làm nữ minh tinh, trên người nàng cũng là có vết sẹo, dùng 3 tháng sau nhìn đến khôi phục như lúc ban đầu ra thịt, cả người thiếu chút nữa không kích động điên rồi. Lúc sau nàng ở các đại mạng xã hội thượng, điên cuồng cấp mỹ nhan đi sẹo xương an lợi mở rộng, đem một cái người phát ngôn thân phận phát huy tới rồi cực hạn. Nay một năm, mỹ nhan công ty thuần lợi nhuận đạt tới khủng bố 500 triệu, này gần là năm thứ hai. Mà cuối năm chia hoa hồng, dựa theo nhập trước thời gian, chú ý cũng được đến gần 3.000 vạn chia hoa hồng chờ Cao Gia bên kia biết được Mị Nhan công ty láo bản cư nhiên là chu tăng thời điểm Lâm Thu y trực tiếp trợn tròn mắt đồng thời đấy lòng cũng nổi lên nhẹ nhẹ hối hận nếu là sớm biết rằng cái này Nữ Nhi có như vậy khủng bố hút kim năng lực nàng Hà Tất còn phải làm ra loại này vi phạm đạo đức lương tâm sự tình gả cho một cái một chân mua vào quan tài lao nhân ở Cao Gia Nhật Tử cũng không tốt quá bởi vì hôn trước ký tài sản hiệp nghị nàng căn bản là lấy không được cái gì tiền Cao Khánh bản thân liền không phải cái nhiều cẩn thận người Còn có Cao Tuấn Sa cùng Cao Vui Sướng này hai cái nhìn chằm chằm thực khẩn con riêng kế nữ, nàng ở Cao Gia sinh hoạt có thể nói là từng bước cẩn thận, sợ bại lộ chính mình nhớ thương Cao Gia tài sản tư tâm mà bị đuổi ra Cao Gia. Nếu là không có cùng Chu Minh ly hôn, hiện tại nàng cũng coi như là cái chân chính ý nghĩa thượng hào môn thái thái. Rốt cuộc ở Chu Gia cơ hồ đều là nàng định đoạn, chính là ở Cao Gia, nàng cần thiết đến làm liếm cầu, một câu lời nói nặng cũng không dám nói, trong lòng không thoải mái cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Giao giao, buổi tối ta trở về khả năng có điểm vãn, đợi không được ta chính ngươi trước ngủ. Chú ý mang tới một kiện thủ công định chế Tây Trang, mang lên đồng hồ, chuẩn bị ra cửa. Tần giao đem người đưa đến cửa nhà, nói, tiệc rượu thượng ngươi giúp Tăng Tăng ngăn đón chút rượu, chính mình cũng đừng uống quá nhiều. Chiều nay hắn muốn cùng Chu Tăng một khối tham dự thương nghiệp tiệc rượu, tần giao không có gì để lo lắng. Trở về vãn nói liền trực tiếp đi ba mẹ ra đi, không mấy ngày liền ăn Tết, chúng ta trước tiên qua đi ở. Ngươi buổi chiều qua đi. Chú ý hỏi. ân, ta dọn dẹp một chút liền qua đi, cuối năm trong nhà vội, ta giúp ba mẹ chuẩn bị chuẩn bị. Hành, ta đây trực tiếp hồi ba mẹ bên kia, chính ngươi lái xe cẩn thận. Một đường lái xe đi vào giang cảnh nơi ở, lại đây thời điểm chu Tăng cũng chuẩn bị tốt. Hai anh em lái xe đi bốn mùa khách sạn. Đi vào Yến hội thính, chu Tăng lập tức đã bị một đám hào môn thái thái đoàn cấp vây quanh. Thấy như vậy một màn, chú ý cười đi hướng người quen bên kia. chu tổng. Ta dùng các ngươi công ty đi xẻo xương, trên người mấy chỗ mười mấy hai mươi năm vết xẻo thật sự liền không có. Một vị hào môn thái thái vén lên ống tay áo, cho nàng chỉ chỉ cánh tay thượng một khối làn da, nhìn đến không, còn hơi chút có điểm dấu vết, lại dùng một hai tháng là có thể hoàn toàn khắc phục. Chúc mừng! Chu Tăng khéo léo hồi lấy mỉm cười. Thân thể nhũ cũng không tồi, dùng qua đi ta phát hiện làn da thực rõ ràng trắng không ít, bổ thủy tốt đẹp bạch trang phục hiệu quả đồng dạng kinh người. Giá cả đối này đàn thái thái đoàn tới nói căn bản là không tính chuyện này, hôm nay trình diện lao bản thấp nhất cũng là năm nhập thượng trăm triệu, vạn tám nghìn đồ vật đối bọn họ tới nói tính chín châu mất sợi lông. Hiện tại hào môn thái thái tuy nói phần lớn đều là cùng trượng phu một khối rốc sức làm, chính là đối chính mình đầu tư đồng dạng bỏ được xuống tay, rốt cuộc chính mình không cần, chẳng lẽ chờ ngao thành bà thím giả, tiện nghi nữ nhân khác, đem chính mình cấp đầu tư lên, mới có thể được đến trượng phu nhập tư, các nàng đều không ốc. Nơi xa lâm thu ý nhìn nữ nhi bị một đám hào môn thái thái đoàn vây quanh, trong lòng không thể nói tới phẫn ớt. Tuy rằng nàng hiện tại là Cao Thái Thái, nhưng tất cả mọi người biết chính mình chỉ là cái nhị hôn, hơn nữa Cao Khánh cũng sẽ không vì nàng đi đắc tội những cái đó bồi trượng phu một đường đi tới các thái thái, thậm chí ở ra cửa trước còn dặn dò nàng ở tiệc rượu thượng phải chú ý ngôn hành cử chỉ. Nàng gả tiến hào môn ước nguyện ban đầu chính là hưởng thụ hào môn địa vị cùng tài phú, hiện giờ tài phú không có hưởng thụ đến. Liền địa vị đều bị áp không có xoay người chi lực, nàng vứt phu bỏ nữ được đến chính là loại này đãi ngộ. Mấu chốt nữ nhi còn bị nàng lừa gạt tới rồi cao tuấn xa trên giường, thiếu chút nữa bị cao tuấn xa chơi liền mệnh đều không có, nàng đổ cái gì. tang tang rốt cuộc là không có nhịn xuống đáy lòng rục vọng, Lâm Thu Ý bưng chảm ẩn mỉm cười đi tới. Chu Tăng mặt mày cong cong nhìn Lâm Thu Ý, mở miệng nói, cao thái thái. Lâm Thu Ý sừng sốt, theo sau cảm thấy phẫn nộ. Như thế nào nhưng mụ mụ nói chuyện đâu Nàng lộ ra một mặt xấu hổ cười, ra vẻ thân mật sửa đúng Chu Tăng nói. Chu Tăng đấy mắt hiện lên một đạo ám phúng, cấp mặt không cần phải không. Trung quanh các thái thái cũng chưa phản ứng lại đây, nhưng dù vậy, cũng biết đôi mẹ con này cảm tình phi thường không tốt. Tốt đẹp giáo dưỡng, làm các nàng không thể lưu lại vây xem, sôi nổi chào hỏi tan đi. Nếu vứt bỏ trượng phu cùng nữ nhi, liền an tâm làm ngươi cao thái thái, đừng nhìn ta từ nước bùn bỏ dậy, liền thượng vội vàng lại đây tìm tồn tại cảm, ở ta trong mắt. Ngươi liền xuất sinh đều không bằng. Chu tăng nửa điểm thể diện cũng chưa cấp lâm thu ý, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, càng đừng nghĩ ta ba có thể cho ngươi sắc mặt tốt, hắn biết ngươi đem ta thiếu chút nữa chính chết, hận không thể thưởng ngươi hai bàn tay, nhưng phạm là còn yếu điểm mặt, liền đem chính mình giấu đi, đừng chạy đến chúng ta trước mặt tản mát ra một cổ tử lệnh người buồn nôn tanh hôi vị. Nội bộ đều hư thối thành bộ dáng gì, cũng không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt ta, vô sỉ. Dứt lời. Không để ý đến lâm thu ý kia mấy dục tạc nước tâm thái, nhấc chân tư thái quyến rũ hướng đi chú ý bên kia. Rồi tay tiếp được chu tàng, cánh tay ôm lấy mội mội eo nhỏ, thấp giọng nói, thế nào, không chịu ủy khuất đi. Nhìn xem kia lão vu bà mặt sẽ biết, chịu ủy khuất khẳng định không phải ta. Chú ý cho lâm thu ý một ánh mắt, nhìn đến đối phương xanh mét sắc mặt, tâm tình rất tốt. Vậy không thành vấn đề, nàng cũng là tự làm tự chịu. Nàng thật là tìm đường chết, chính là lại không có lọt vào báo ứng Hiện tại gần là cái bắt đầu, ngày sau phản kích mới kêu xuất sắc đâu. Đừng đua quá lớn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Chú ý dặn dò nói. Yên tâm đi. Bị nữ nhi giáp mặt nói móc chửi rủa, lâm thu ý tâm thái thiếu chút nữa băng rồi. Nếu không có còn cố kỵ chính mình thân phận, nàng nói không chừng liền phải xông lên đi cấp nữ nhi hai bàn tay. Liên tính nàng là vì càng tốt sinh hoạt rời đi Chu ra, như vậy có cái gì sai. Sai liền sai ở lúc trước đem Chu tăng sinh hạ tới hơn nữa nuôi lớn hiện tại chính là cái bạch nhãn lang. Không một ba duyên phận. Trong một góc cao tuấn xa khỏe môi treo tà tứ cười, nhìn đến kia đối mẹ con liền ít nhất mặt ngoài công phu đều không thể duy trì, hắn trong lòng tổng cảm thấy có loại mạc danh khoái cảm. Nguyên lai like đã sớm chơi chán rồi chu tang, hiện giờ lại xem, tựa hồ so trước kia đều phải mỹ, mấu chốt là cái loại này không chút để ý khí chẳng, muốn cho cao tuấn xa đem người áp xuống hung hăng trà đạp. Lần này có lẽ có thể chơi thời gian lâu một chút, Ai làm phía trước Chu tăng cùng một cái cá chết dường như, làm người cảm thấy không thú vị. Nay một năm, Chu gia cũng không có lưu tại trong nhà ăn Tết, nàng cùng Chu ý mang theo hai nhà trưởng bối, một khối đi nước ngoài nghỉ phép ăn Tết. Hạ quốc là mùa đông, mà Nam Ban cầu bên kia còn lại là cực nóng mùa hạ, mang theo trưởng bối cưới nhiệt khí cầu, thể nghiệm qua lướt qua, lãnh bọn họ học cưỡi ngựa, cũng dẫn bọn hắn đi làm xa hoa phà, đuổi theo sóng biển, ăn hàng ngon giá rẻ đỉnh cấp hải sản. Thuận tiện cũng tham gia quá mà đặc sắc ngày hội. Thể nghiệm quá địa phương hôn lễ náo nhiệt cùng vui mừng. Nếu không có ba vị trưởng bối còn có công tác, chỉ định là muốn nhiều chơi một ít nhật tử. Biết Chu Tăng làm giàu, chẳng sợ bị nàng giáp mặt đau mang quá, Lâm Thu ý vẫn là không bỏ xuống được kia bút kết sủ tài phú. Một năm lại dòng 500 triệu, nhưng phạm là có thể cho nàng 100 triệu, nàng cũng nguyện ý cùng Cao Khánh tách ra, lại cùng Chu Minh sinh hoạt. Lâm Thu ý biết Chu Minh đối nàng cảm tình có bao nhiêu sâu, nữ nhi bên kia hận nàng tận xương nhưng chu minh bên kia tỷ lệ lại rất lớn chỉ là thừa dịp văn tết đi chu ra đi tìm vài lần lại trước sau không ai theo tiếng nàng chịu đựng chúng quanh quen biết quê nhà khác thường ánh mắt dò hỏi sau mới biết được chu minh bị nữ nhi mang theo suất ngoại nghỉ phép cùng lúc đó kinh thành viện khoa học nhận được một phần mã hóa văn kiện văn kiện là lượng tử vệ tinh nghiên cứu phát minh nguyên lý cùng nghiên cứu phát minh quá trình văn kiện phá giải sau chỉ là nhìn phía trước vài tờ viện trưởng bên kia được đến tin tức Đem trong viện tương quan nhân viên đều triệu tập lên chuẩn bị một khối nghiên cứu này phân văn kiện tính khả thi. Nhìn đến trên đường, văn kiện đột nhiên xuất hiện bờ UG, trợ lý ở bên cạnh chuẩn bị phá giải cái này loạn mã, nhưng phá giải qua đi video, lại làm ở đây người rất là khiếp sợ. Video chung, một cái lớn lên nhân môi nhân dạng nam nhân, cầm trong tay đoàn tiên, đang ở đối một nữ hải tử hung hăng huy hạ, mỗi một chút thanh âm đều bén nhọn làm người màng thài phát run, mà bị đánh nữ hải tử đau khổ cầu xin. Nam nhân lại bất vi sở động, ánh mắt nhiễm một mặt hài hước cùng thị huyết, ngược lại càng thêm dùng sức. Theo sau còn có hảo chút bị ngược đãi hình ảnh, mỗi một hồi cảnh, đều làm ở đây người sôi nổi lắc đầu, cảm khái xã hội chung bại hoại dữ dội nhiều. Chào mọi người! Một trương tố nhã khuôn mặt xuất hiện ở video chung, ta là Chu Tàng, là video chung nữ nhân vật chính, đồng thời cũng là trong tay các người kia phân văn kiện tác giả. Cái này nữ hài tử nói, so với hình ảnh mang đến đánh sâu vào tính muốn càng thêm chấn động. Vì đế ố trung nam nhân là ma đô Khánh Dương buôn bán bên ngoài công ty chủ tịch Cao Khánh Nhi Tử, mẫu thân của ta ở Khánh Dương công ty làm cao quảng, sau lại xuất quý Cao Khánh. Vì gả tiến cao ra, ta mẫu thân cùng Cao Khánh Nhi Tử Cao Tuấn Sa trong lén lút làm một bút giao dịch, chỉ cần đem ta đưa cho Cao Tuấn Sa chơi một chút, Cao Tuấn Sa liền đáp ứng nàng gả tiến cao ra. Viện trường lúc này được đến tin tức, trước tiên chạy tới, nghe được đối phương nói, hỏi, ngươi có điều kiện gì? Rất đơn giản. Chu Tăng nói. Ta dùng này phân kỹ thuật, cùng các ngươi đổi lấy một cái không công khai thẩm phán công lý chi chứng. Ta muốn cao cao tuấn xa đối ta cưỡng gian cùng cố ý thương tổn tội. Phụ thân ta là giáo viên giả, hắn là người tốt, ta không cho phép bởi vì ta duyên cớ, làm hắn ở lúc tuổi già bị người chỉ chỉ trò trò. Ta đáp ứng ngươi. Viện trưởng cơ hồ không có do dự gật đầu. Đơn giản là này phân văn kiện thật sự quá trọng yếu quá trọng yếu. Một khi hoàn thành, Hạ Quốc đem hoàn toàn thực hiện thông tin tự do. Không hề có bị bất luận kẻ nào nghe trộm nguy hiểm. Thực hảo. Chu Tăng gật đầu, có không hiểu địa phương có thể cho ta phát video biểu kiện, gặp mặt nói liền không cần, ta không nghĩ bình tĩnh sinh hoạt bị người quấy rầy. Trước mắt cái này kỹ thuật quá mức quan trọng, mà bọn họ nhìn phía trước tư liệu, rất nhiều đều không phải quá minh mạch, kế tiếp là yêu cầu cùng Chu Tăng tiếp tục giao lưu học tập. Mặc kệ nàng hiểu hay không này phân kỹ thuật, nếu lấy ra tới, bọn họ khẳng định là phải bảo vệ một thân thân an toàn. Nước ngoài đối lượng tử vệ tinh còn ở vào nghiên cứu giai đoạn, mỗi năm đầu nhập vào kết xù nhân lực cùng tài lực, trước sau vô pháp thực hiện, nếu trong tay cái này kỹ thuật là thật sự, như vậy chu tăng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thậm chí ngoại quốc thế lực đều có khả năng đối nàng thèm nhỏ dãi như khác. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình, viện khoa học nơi này làm sao dám đem nàng thông báo thiên hạ, chỉ hận không được giấu đi, không cho bất luận kẻ nào biết. Hiện giờ nàng muốn mở rộng chính mình hủy khuất, mặt trên tự nhiên sẽ coi trọng lên. Thức bên này thành lập chuyên án tổ bí mật đi ma đô cao tuấn sa chính chuẩn bị như thế nào lại đem chu tăng lộng tới tay lại ở một cái sáng sớm bị người cấp từ trong nhà thỉnh đi rồi đồng thời còn có cao khánh hòa lâm thu ý chuyên án tổ bí mật đem người đưa tới ma đô một kiện phòng thẩm vấn nội phân biệt đối ba người áp dụng thẩm vấn đương cao tuấn sa nhìn đến hắn cùng lâm thu ý nói chuyện phiếm nội dung cho hấp thụ ánh sáng cùng với đối chu tăng làm những cái đó phát rồ sự tình đã từng ngạo khí cuộc sống tựa hồ bị người lập tức cấp gõ mềm Chứng cứ bại rõ ràng, phản bác cũng vô dụng, bởi vậy hắn rất thống khoái thừa nhận. Mà lâm thu ý bên kia tương đối muốn điên cùng nhiều, rốt cuộc là cái nữ nhân, người bị hại vẫn là chính mình thân sinh nữ nhi, nhìn đến thẩm vấn viên ánh mắt, lâm thu ý thiếu chút nữa không điên rồi. Thẩm vấn quá trình thực thuận lợi, đương nhiên đây là lần này chuyên án tổ thân phận quá cao, nếu điều tra được, Cao Tuấn Sa cũng biết lần này chạy không thoát. Nếu là đơn thuần địa phương tính án kiện, Cao Gia khả năng còn có vận tắc không gian. Ít nhất cũng có thể đi một chút dư luận con đường, hiện giờ lại cơ hội làm không được. Cao Tuấn Sa ở trước tiên bị phán xử ở tù trung thân, mà đồng loã Lâm Thu Ý cũng bị phán xử 3 năm nửa thời hạn thi hành án. Lần này án kiện là không công khai thẩm tra xử lý, người ngoài biết Cao Gia sẽ ra chuyện, lại không biết là ai làm, cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Sự kiện bình ổn sau, đã là 2 tháng rưỡi về sau. Khánh Dương công ty bởi vì lần này sự kiện, gặp tới rồi không nhỏ đánh sâu vào, thì giá trị co lại gần một nửa. Tốt xấu cũng còn ở ma đô hảo môn một liệt trung, nếu là lúc sau không có tương ứng đối sách, chỉ biết một chút bị bên cạnh hóa, cuối cùng bị đá ra vòng. Cao Khánh biết sau lưng là ai phá đổ cao ra, nhưng hắn lại không dám tìm đối phương phiền thoái. Lần này tới chỉ là cái chuyên án tổ, nếu là lại động Chu Tăng, lần sau tới chính là ai cũng không dám bảo đảm. Đồng thời hắn cũng âm thầm kinh sợ, Chu Tăng rốt cuộc làm cái gì, có thể làm bên trên người như thế coi trọng, thế cho nên đem chuyện này lực ảnh hưởng hoàn toàn áp xúc lên không có tiết lộ mảy may vì chính là cái gì cao khánh trong lòng biết rõ ràng là chu tăng thanh danh tăng tăng mẹ ngươi ngồi tù có phải hay không ngươi làm chu minh cho nàng đánh tới điện thoại là ta chu tăng thừa nhận chu minh ở bên kia trầm mặc ước có nửa phút nói làm hảo đây là nàng báo ứng cao khánh trong khoảng thời gian này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cùng nàng ly hôn gia tù sau ngươi cũng không cần để ý tới nàng Ta còn là kiến nghị ngươi lại tìm cái bạn già. Ngươi đứa nhỏ này, ba đều một phen tuổi, tìm cái gì tìm. Còn không đến 50 tuổi, chính trực trắng niên, lúc sau vài thập niên, ta cũng không thể thời thời khắc khắc đồi ở bên cạnh ngươi, như thế nào liền không thể tìm. Từ từ tới, tìm cái tính cách thích hợp ở chung, nhà ta hiện tại cũng không thiếu tiền, liền tính là tìm cái mang hài tử, chỉ cần tâm tính không thành vấn đề, ta cũng có thể tiếp thu. Chu Minh bị khuê nữ nói mặt đỏ thai hồng, thở phì phì cắt đứt điện thoại. Công ty sản phẩm hiện tại công trạng đang ở không ngừng bỏ lên, kế ma đô sau, kinh thành cùng mặt khác mấy cái đô thị cấp 1 cũng lần lượt mở chuyên doanh cửa hàng, đồng thời cũng ở Linh miêu mở một nhà shop online, tuy nói sản phẩm không nhiều lắm, nhưng thắng ở hiệu dụng siêu quần, tiêu thụ công trạng liên tục đi cao. Kế tiếp sản phẩm cũng đang ở có tự online. Lại là một năm mùa hè, Chu Minh bắt thông khuê nữ điện thoại. Tăng tăng, khi nào trở về? Hôm nay ma ngươi cùng nhân ra thấy cái mặt. Chu tăng sửng sốt một chút. Theo sau cười nói, gặp được thích hợp bạn lữ. Chu Minh ở bên kia cười có chút tu quẫn, phía trước người khác giới thiệu một cái, nhìn khá tốt, hai ngày này ước thượng một khối thấy cái mặt, kia người nhà có cái khuê nữ. Vậy ngày mai giữa trưa đi, định hảo địa phương nói cho ta một tiếng, ta trực tiếp từ công ty qua đi. Liên định ở Vĩnh Thịnh, giữa trưa 11 giờ rưỡi, ngươi tới rồi cho ta gọi điện thoại. Ngay kế, Chu Tăng mặc chỉnh tề, xách theo chìa khóa xe rời đi công ty. Tăng Tăng, đi nơi nào? Ta ba hôm nay thân cận, ta đi theo qua đi thấy cái mặt, buổi chiều không trở lại. Đi thôi, thúc cũng nên tìm cái bạn. Rốt cuộc tuổi không lớn, tổng không có khả năng vẫn luôn đơn. Mở ra tiểu mini đi vào vĩnh thịnh khách sạn, Chu Minh đã ở khách sạn cửa chờ. Xuống xe sau, nàng đem chìa khóa xe đưa cho bãi đậu xe tiểu đệ, đi theo Chu Minh đi vào. Đẩy ra phòng nhóm, Chu Tăng liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở bên trong một vị mỹ nhân nhi, nhịn không được câu môi cười nói, đây là duyên phận. Trịnh màu màu cũng sửng sốt, sau đó đứng dậy tiếp đón bọn họ ngồi xuống, ai nói không phải đâu, thật không nghĩ tới chu thúc nữ nhi cư nhiên là ngươi. Trịnh màu màu mẫu thân kêu trịnh Thúy Nga, nàng là gia đình đơn thân lớn lên, phụ thân sớm chút năm nhân bệnh qua đời, trịnh màu màu mẫu thân cũng không có tài giá, mang theo nữ nhi sống một mình. Các nàng quê quán là Giang Thành, sau lại trịnh màu màu ở Mado cho mẫu thân mua một bộ phòng ở, chủ yếu là nàng biểu ca tốt nghiệp sau lưu tại Mado dượng cả thê hai cũng tới ma đô hỗ trợ chăm sóc hải tử, vì làm mẫu thân không đến mức cô đơn, liền ở cách vách lâu bàn mua một bộ phòng ở, hai nhà ở gần đây, ngày thường cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta ba là ma đô nhị trung sinh vật lao sư, vóc dáng cao, đối nhân thể dán cơ hồ sẽ không phát giận, tính cách đặc biệt hảo, mẫu chốt là sẽ nấu cơm, hiểu được đau lòng người, nào nào đều hảo. Chu Tăng nói, chính màu màu cũng không cam lòng lạc hậu, ta mẹ không có gì văn hóa, chỉ đọc xong rồi trung học. Tính tình hảo, sẽ nấu cơm, cũng rất ít phát giận, hiểu được chiếu cấu người, nào nào đều hảo. Hai cái nữ hải tử nhìn nhau cười. Mà thân cận này đối trung niên nhân nhiều ít cảm thấy xấu hổ. Không một bốn ăn bài. Bất quá trải qua lúc này đây, hai người chậm rãi cũng ở chung lên, lại cho nhau hàn huyên nửa năm sau. Ở cuối năm thời điểm, hai người lanh chứng, chỉ là ở nhà mình nửa cái tịch rượu, xem như trở thành chính thức phu thê. Chu ra nhà cũng là ba phòng một sảnh. Vừa lúc Trịnh Màu Màu cùng Chu Tăng một người một gian, nhàn hạ khi Trịnh Màu Màu về nhà số lần cũng không ít, phát hiện hai vị ở chung hình thức thật sự lại hạnh phúc bất quá. Ngọt ngào, so người trẻ tuổi đều phải nóng hổi, đường mật ngọt ngào cũng bất quá như thế. Trịnh Màu Màu là một đường nữ tinh, mỗi năm thu vào ít nhất thượng trăm triệu. Chu Tăng là thị giá trị thượng một tỷ đồ trang điểm công ty lão bản, nuôi sống hai người tự nhiên cũng không kém. Bất quá Chu Minh hiện tại còn ở đi làm, mỗi tháng tiền lương 7-8 ngàn tả hữu cũng đủ hai người hàng ngày sở cần. Ở hơn nữa các loại mặt khác thượng vàng hạ cám tiền thưởng một năm xuống dưới không sai biệt lắm có 15 vạn, liền tính hai cái nữa nhi không trả tiền, hai người bọn họ cũng không lo ăn uống, sinh bệnh cũng không sợ, có bảo hiểm. Có một cái ba năm, lần này đại ngôn như cũng là chỉnh màu màu, như cũng không có muốn đại ngôn phí. Người đại diện lần này là không biết giận, ai làm hai nhà trưởng bối kết hôn đâu, cấp muội muội công ty đại ngôn còn đòi tiền, này liền khó coi. Quảng cáo như cũng là chu tăng quay trụ, lần này quay trụ quảng cáo so với thượng một lần muốn càng thêm hoa mỹ dụ hoặc. Hơn nữa quảng cáo còn bị đầu đưa tới rồi nước ngoài, tiêu phí cực cao giá cả, đồng thời mỹ nhan công ty sản phẩm cũng chính thức ở nước ngoài đem bán. Tang tang. Ban đêm, cửa phòng bị người gõ vang. Chu tăng đi chân trần mở cửa, liền nhìn đến Trịnh Mầu mầu ăn mặc áo ngủ đứng ở trước cửa phòng, thừa dịp mở cửa công phu, Miêu eo chui tiến vào, lưu vào trong ổ chăn. Chu tăng bất đắc dĩ trở về nằm xuống. Lại nháo cái gì chuyện xấu? Ngươi cảm thấy chắc Hi nhiên thế nào? Trịnh Mâu Mầu hỏi. Chắc Hi nhiên là ai? Trịnh Mâu Mầu không biết giận, mở ra di động tìm ra đối phương ảnh chụp, chính là người này. Nàng nhìn thoáng qua nói, yêu đương không thích hợp. Nga! Nếu mội mội nói không thích hợp, kia đại khái suất là không được, chỉ có thể từ chối đối phương. Chu Tăng thấy nàng có chút buồn bực, hỏi, thường yêu đương. Ân, Nàng tuổi cũng không nhỏ tự xuất đạo sau một lần luyến ái cũng chưa nói qua đâu đảo mắt đều phải hai mươi tám tuổi Trình ngụ mụ, mụ sinh nàng thời điểm mới vừa mười tám tuổi khi đó trịnh ra điều kiện rất kém cỏi hơn nữa bên kia người kết hôn đều sớm còn có người khác tuyển sao Trình mau mau e ngại cho nàng nhìn bảy tám bức ảnh chu tang chỉ vào trong đó một người nói cái này có thể nói Trình mau mau trầm mặc một hồi lâu mới nói đây là ảnh đế tạ gia diễn không hảo truy ta bỏ vốn ra kịch bản lại thỉnh cái đại đạo diễn Làm ngươi cùng hắn diễn vai chính, ngươi nỗ lực hơn, có thể hay không đổi tới người liền xem bản lĩnh của ngươi. Trịnh màu màu ôm chặt chu tang, tang tang, ngươi thật tốt. Cho nên, ngươi cũng đừng ở biển rộng vất châm, cảm tình loại sự tình này, như thế nào có thể chọn lựa đâu. Không thích hợp liền trước tiên cự tuyệt, đừng đạp hư chính mình cảm tình. Ân, nghe ngươi. Dùng nửa tháng thời gian, sửa sang lại hảo một cái kịch bản, theo sau căn cứ trịnh màu màu đề cử, gõ định rồi một vị đại đạo. Lúc sau kịch bản cùng tài chính một bước đúng chỗ, tạ ra diễn bên kia nhìn đến kịch bản sau, cũng trước tiên đáp ứng xuống dưới. Không có biện pháp, kịch bản thật tốt quá, này tuyệt đối là một bộ có thể lấy thưởng điện ảnh, chính là nữ chính có điểm một lời khó nói hết. giới giải trí một đường tiểu hoa đán, danh hiệu thoạt nhìn thực hù người, chính là kỹ thuật diễn đích sắc không quá đủ. Cũng may đạo diễn là cái giỏi về khai quật diễn viên tiềm lực, bằng không liền hướng về phía trịnh màu màu, tạ ra diễn cũng là sẽ không đáp ứng. Chu Tăng phái kỳ kỳ qua đi làm chủ tính chung, nàng ở kịch bản khởi động máy trong lúc, không có đi đoàn phim lộ quá mặt. Gần 4 tháng quay chụp kỳ sau khi kết thúc, Tạ Gia Diễn xuất hiện ở Chu Gia trên bàn cơm. Thúc, mẹ, ta bạn trai Tạ Gia Diễn. Tạ Gia Diễn trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, vào cửa sau lễ phép cùng nhị lao chào hỏi. Tăng Tăng đâu? Nàng công tác vội, có chút nhật tử không đã trở lại, tối hôm qua gọi điện thoại, nói là thoát không khai thân, chờ lần sau tai kiến tạ gia diễn ra cảnh thực không tồi trong nhà kinh doanh chính là vượt quốc diện công ty mặt trên có cái ca ca kế thừa gia nghiệp bởi vậy tạ gia diễn sinh hoạt tương đối muốn càng tự do một ít lúc này mới có thể chuyên tâm đóng phim chính màu màu đâu môi nha đầu này tỉ tỉ mang theo bạn trai trở về cũng không biết lại đây nhìn xem chính mụ mụ bất đắc dĩ điểm điểm nữ nhi cái chán mau mời tiểu tạ ngồi ngươi mội mội vội khi cùng ngươi dường như ta có đôi khi cũng rất bận a chính màu màu tiếp đón tạ gia diễn ngồi xuống rốt cuộc là chưa từ bỏ ý định bắt thông chu tăng điện thoại tang tang ân biết ngươi mang bạn trai về nhà ta hiện tại rất bận quá mấy ngày trở về lại liên hệ ngươi không phải ngươi đi đâu ở đế đô có việc trước treo nhìn bị cắt đứt di động chính màu màu có điểm há hốc mồm sau đó ngửa đầu hướng về phía phòng bếp hô một giọng nói thúc tang tang đi đế đô ngươi biết không chu minh dơ ướt dầm rề tay thăm dò không biết ta khi nào đi đế đô ta nào biết đâu rằng cũng chưa lo lắng cùng ta nói vài câu liền treo. Tạ gia diễn nhìn một màn này, không khỏi cảm thấy buồn cười. phía trước nghe Trịnh Mầu Mầu nhắc tới, mẫu thân của nàng là trọng tổ gia đình, nguyên tưởng rằng khả năng ở chung lên có chút xấu hổ, nhưng hiện tại lại xem, rõ ràng ở chung thực hòa hợp, hơn nữa Trịnh Mầu Mầu cùng trọng tổ gia đình muội muội tựa hồ đều không có bất luận cái gì ngăn cách, trừ bỏ ở xương hô thượng có thể vừa xem hiểu ngay, cảm tình đặc biệt đúng chỗ. nếu có thể cùng trọng tổ gia đình thúc thúc cùng kế muội ở chung hòa hợp. Đã nói lên trịnh màu màu không phải cái mặt ngoài cảm giác đến cái loại này cô nương. Thông qua này 4 tháng ở chung, nàng ở đoàn phim không thiếu bị đạo diễn lập lại ngờ dê, sửa đúng kỹ thuật diễn, bất quá trịnh màu màu chưa bao giờ sẽ chơi tính tình, ngược lại trong lén lút còn sẽ không ngừng nghiên cứu. Thật sự là lý giải không được, sẽ tìm tạ ra diễn khiêm tốn thỉnh giáo, thời gian dài, hai người cho nhau hiểu biết, lúc này mới đi tới cùng nhau. Hai người ở nhà đãi 2 ngày, không có chờ đến Chu Tăng về nhà theo sau liền đi cảng thành gặp qua chu gia trưởng bối khẳng định muốn đi tạ gia gặp một lần đối phương gia trưởng chỉ là lần này đi tựa hồ không quá vui sướng tạ gia trưởng bối biết được trịnh mầu mầu chức nghiệp cùng gia thế tổng cảm thấy có chút vô pháp tiếp thu tuy rằng tạ gia diễn là giới giải trí nhưng gia thế bối cảnh bãi tại nơi này trịnh mầu mầu làm nữ hài tử ở giới giải trí cái này đại trào nhuộm, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy có chút không tốt lắm ấn tượng trịnh mầu mầu cũng biết này trách không được nhân ra rốt cuộc giới giải trí bắt quái quá nhiều tàng ô nạp cấu tin tức cũng thời khắc toát ra tới nàng phía trước cũng nói qua luyên ái đáng tiếc đều vô tật mà chết hai mươi tám tuổi tuổi tác chú định không phải sạch sẽ tiểu cô nương cũng may tạ gia diễn đứng ở nàng bên này nỗ lực khuyên bảo cha mẹ hắn vài ngày sau chu tang xuất hiện ở cảng thành tạ gia tạ tổng lần đầu gặp mặt chu tổng hảo cái gì phong đem chu tổng cấp thổi tới cùng quý công tử yêu đương trịnh mầu mầu là nhà ta người Chu Tăng đi thẳng vào vấn đề, tuy nói là mẹ kế mang đến tỷ tỷ, chính là chúng ta hai người cảm tình thực hảo. Quý công tử vô tình với tạ ra công ty kế thừa, hiện tại bối cảnh cũng đã không có vấn đề, không biết nhị vị có không lui một bước. Ở trong điện thoại nghe được trịnh màu màu hủy khuất thanh âm, Chu Tăng bất đắc dĩ chỉ có thể tới đi một chuyến. Trịnh màu màu ở bên cạnh nghe được nhà ta người những lời này, kích động mà thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới, nhà nàng mội mội thật là quá khí phách. Nếu không có tạ gia diễn ở bên cạnh ôm lấy nàng bả vai, đại khái suất là muốn xông lên phía trước. Chu Tăng là thương giới nhân tài mới xuất hiện, ngắn ngủn mấy năm, đem một nhà công ty thị giá trị làm được vài tỷ, này thủ đoạn không thể nói không cao tuyệt. Nguyên tưởng rằng chỉ là vô cùng đơn giản tiểu minh tinh, không nghĩ tới rửa lưng vào Chu Tăng, hôn sự này đích sắc muốn thận trọng suy xét. Chỉ có thể không thể đem trịnh màu màu coi như một cái tùy ý tống cổ tiểu nhân vật đối đãi. Chu Tăng cũng không có cùng tạ gia nháo cương tính toán. Nhi tử muốn cưới một cái nữ minh tinh, này ở rất nhiều hào môn đều rất khó bị tiếp thu. Đổi vị tự hỏi, Chu Tăng đứng ở tạ gia nhị lao góc độ suy xét, khả năng cũng sẽ phản đối. Thật sự không đáp ứng kia cũng không có biện pháp, trình màu màu nhan giá trị tại tuyến, cũng không lo tìm không thấy nhà tiếp theo. Giai đại vui mừng, kia tự nhiên là tốt nhất. Theo sau hai người luyến ái công bố, hai bên fans thiếu chút nữa không béo lên. Tạ gia diễn fans cảm thấy, trình màu màu chỉ là cái không có gì kỹ thuật diễn lưu lượng nữ minh tinh nơi nào có thể xứng đôi bọn họ trời quang trăng sáng ảnh đế mà trịnh màu màu fans tắc hoàn toàn tương phản trịnh màu màu nhan giá trị nghịch tiên lưu lượng nổ mạnh lại cố tình cùng tạ ra diễn đi tới cùng nhau thực rõ ràng không thích hợp sao tạ ra diễn như vậy buồn một người thật sự có thể cho nhà bọn họ màu giải lụa rực rỡ tới hạnh phúc sau lại tạ ra diễn fans lấy ra bọn họ thần tượng ra thế tới nghiền áp trịnh màu màu chính màu, màu người đại diện cùng trợ lý ở sau lưng để lộ ra chu tăng tồn tại cũng tuyên bố hai người là thân tỉ muội Kể từ đó, hai nhà gia thế tương đương, hảo những người này cư nhiên quỷ dị bình tĩnh trở lại. Hào môn cùng hào môn kết hợp, tựa hồ càng thêm dễ dàng bị người sở tiếp thu. Sự kiện bình ổn nguyên nhân, làm hai vị đương sự dở khóc dở cười. Hai năm sau, Trình Ngụ mụ, mụ đang ở trong nhà chiếu cố tiểu cháu ngoại, nghe được tiếng đập cửa, đứng dậy qua đi mở cửa, nhìn đến một cái người mặc mục mặc nữ nhân đứng ở cửa. "Người tìm ai?" Trình Ngụ mụ, mụ mở miệng hỏi. Mới ra Ngục Lâm thu ý không chỗ để đi. Tưởng trở về tìm Chu Minh, chính là lại phát hiện trong nhà xuất hiện một cái xa lạ nữ nhân. Ngươi là ai? Lâm Thu Ý phẫn nộ thả kinh sợ hỏi. Trịnh Ngụ mụ, mụ trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy buồn cười, ngươi tới nhà của ta, như thế nào còn hỏi ta là ai? Chu Minh đâu? Lâm Thu Ý bay khung cửa, muốn vọt vào đi. Trịnh Ngụ mụ, mụ đứng ở cửa đổ môn, làm gì, muốn tư sấm dân trạch. Ngươi tìm ta trượng phu làm cái gì? Lâm Thu Ý cảm giác trong thân thể tựa hồ có thứ gì, lập tức nứt ra rồi hồi lâu lúc sau nàng tìm về lý trí sắc mặt trắng bệnh phản bắt nói ngươi nói dối chu minh là ta trượng phù, ngươi cái này tu hú chiếm tổ nữ nhân chu minh chu minh hoa bên trong đang ngủ mãi hoa hoa tựa hồ bị đánh thức trình ngụ mụ, mụ không khỏi phẫn nộ lên nàng một tay đem người đẩy ra đi nhanh chóng đóng cửa lại quay đầu vọt vào trong phòng bế lên tiểu cháu ngoại hứng lên bên ngoại không ngừng truyền đến phá cửa thanh âm nàng cũng không để ý đến một lần nữa hống ngủ tiểu cháu ngoại sau cấp chu tăng đánh đi điện thoại Loại sự tình này, tìm Chu Minh hiệu quả không lớn, vẫn là đến tìm Tăng Tăng kia hải tử mới được. Biết được Lâm Thu Ý ra tù, lúc này đang ở trong nhà hồ nháo. Chu Tăng xách lên quần áo cùng chìa khóa xe, mở ra tiểu mini chạy về trong nhà. Tiến vào sau liền nghe được bên người láo hàng xóm nhóm nói lên Lâm Thu Ý sự tình, thúc giục Chu Tăng chạy nhanh đi khuyên một khuyên. Một đường đi lên lâu, liền nhìn đến Lâm Thu Ý ở cửa khóc nháo la lối khóc lóc. Nàng cũng chưa nói khác, cầm lấy điện thoại báo cảnh. Ngươi như thế nào có thể báo nguy? Lâm Thu ý nghe được nữ nhi kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm, tâm đều phải nát, ta chính là ngươi thân mụ, sinh ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Có này mẫu tất có này nữ, chịu đi. Chu Tăng nói. Lâm Thu ý thực mau đã bị mang đi, bởi vì không phải cái gì lại sai, bị mang đi giáo dục một đốn sau liền phóng ra. Đứng ở cục cảnh sát cửa, nhìn phía trước trước mắt cũng không gủng đổ đường cái đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên không chỗ để đi. Phía trước nàng tính kế nhiều như vậy, vì chính là cái gì, hiện giờ lại rơi vào cái không nhà để về kết cục. Lên xe, Chu Tăng là thật sự không thể mặc kệ nàng. Lâm thu ý nhưng thật ra rất muốn có tôn nghiêm xoay người rời đi, chính là tôn nghiêm không thể đường cơm ăn. Bên trong xe, Chu Tăng không có vua hồi. Hai con đường, ngươi hiện tại có tay có chân, còn không đến về hưu thời điểm, có thể chính mình đi tìm công tác nuôi sống chính mình. Con đường thứ hai, Ta giữ ngươi, nhưng là sẽ đem ngươi đưa đến viện dưỡng lão. Lâm thu ý nào con đường đều không nghĩ tuyển, nàng khẩn cầu nhìn nữ nhi, ta không thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao. Thật đáng tiếc, không có con đường thứ ba nhưng tuyển. Ngươi nữ nhi, ở năm đó đã chết ở bệnh viện, chết như thế nào, tin tưởng không cần ta giúp ngươi hồi ức một lần. Cuối cùng, lâm thu ý lựa chọn con đường thứ hai. Con đường thứ nhất quá vất vả, nàng là ngồi quá lao, lại tìm công tác, khó tránh khỏi xã hội này đối nàng không đủ khoan dung đã từng từ công ty cao quản đến hào môn thái thái lại đến tù nhân thật lớn chênh lệch làm lâm thu ý trước sau không an tâm đế kêu mỏng manh lòng tự trọng viện dưỡng lao điều kiện tương đối thực không tồi mỗi năm cũng đến mấy chục vạn chu tăng làm người đi điều tra quá không có gì dơ bẩn việc xấu xa thủ đoạn lâm thu ý trụ chính là đơn nhân gian bên trong phương tiện đầy đủ hết trừ bỏ cảm giác được cô độc không có bất luận cái gì không khỏe chu tăng chưa bao giờ đi thăm lâm thu ý ban đầu lâm thu ý kìm nén không được đấy lòng sao động Thường xuyên cấp Chu Tăng gọi điện thoại, ngày hôm sau liền đánh không thông, lại lần nữa bị Chu Tăng kéo hát. Từ kia lúc sau, lại tưởng liên hệ nữ nhi, phải thông qua hộ công thuật lại. Ở viện dưỡng Lão vẫn luôn ở 5 năm, Chu Tăng không có đã tới một lần, mấy năm xuống dưới, Lâm Thu Ý không thể không nhận rõ một sự thật, Chu Tăng là thật sự không có tha thứ dự tính của nàng, đời này đều không thể tha thứ nàng. Nóng vội doanh doanh cả đời, cuối cùng lại rơi vào như thế kết cục, Lâm Thu Ý không thể nói tới là một loại cái gì cảm thụ. Nàng xuất thân từ bình thường nông dân gia đình, trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, nhưng là không chịu nổi cái này nữ nhi tranh đua, thi đậu đại học hàng hiệu, tốt nghiệp sau càng là gả cho ma đôi hộ khẩu trượng phu, kết hôn sau trực tiếp trở thành ma đôi người, mỗi khi về nhà, trong thôn những người đó hâm mộ ánh mắt, làm lâm thu ý miễn bàn nhiều tự hào kiêu ngạo. Nhưng sau lại nàng không thỏa mãn với hiện trạng, theo dõi Cao Khánh, một phen vận tắt xuống dưới, nàng làm Cao Khánh 2 năm ngầm tình nhân, sau lại càng là trực tiếp chuyển chính thức trở thành cao thái thái, ai biết không có phong cảnh bao lâu bị bắt vào tù, hết thảy mộng đẹp hóa thành bọt nước. nàng lúc này chân chính hối hận, nếu là năm đó không có tham mộ phú quý, hôm nay nàng khả năng sẽ rửa vào nữ nhi đi đến mỗi người nhìn lên độ cao. trên thực tế là không có khả năng, chu tăng bất tử, nàng đời này độ cao hữu hạ, nhiều nhất người một nhà bọc bình thường sinh hoạt, nhưng là chu minh cha con lại đến sinh hoạt ở lâm thu ý cao áp thủ đoạn ở dưới. nói đến cùng, lâm thu ý liền không phải cái đoan chính người. Điển hình bắt nạt kẻ yếu người. Tình ngộ, là trên đời này không đáng giá tiền nhất đồ vật. Người ở phong cảnh thời điểm, có mấy cái sẽ vì sự tình trước kia cảm thấy hối hận. Chỉ có nghèo túng, mới có thể nghĩ lại chính mình có phải hay không sai rồi. Thương tổn nếu đã tạo thành, dũng cảm gánh vác hậu quả là được. Nên bồi tiền bồi tiền, nên đền mạng đền mạng. Cô cô. Văn phòng môn đẩy ra, một cái xoay khí thiếu niên lánh một cái đáng yêu tiểu nữ hài đi vào tới. Tiểu nữ hài nhìn đến Chu Tăng mau trên chân trước ôm cánh tay của nàng tiểu gì nhiều đóa tới xem ngươi gác xuống bút nhìn trước mặt hai đứa nhỏ một cái là chú ý cùng tần giao nhi tử chu mân một cái là trịnh màu màu cùng tạ gia diện nữ nhi tạ tăng đồng hai cái hoa hoa từ nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình đặc biệt hảo chu tăng trước sau không có luyến ái càng không có bất luận cái gì kết hôn tính toán trịnh mụ mụ phía trước còn nhắc nhở qua chu minh chu minh vì thế cũng không có nói quá nhiều chỉ nói nữ nhi như thế nào đều hảo Không kết hôn cũng có thể nuôi nổi chính mình. Hắn không dám vạch trần nữ nhi vết xeo. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, trong lòng đối lâm thu ý phẫn nộ liền thoát lên, đời này là vô pháp hóa giải. Chu Tăng Cô Y đem Chu Mân bồi dưỡng thành người thừa kế, đương nhiên quyết định này không có nói cho người khác, vạn nhất ngày sau tình huống có biến, cũng miễn cho không vui mừng một hồi. Các ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay nghỉ ngơi, ra gia mãi mãi không ở nhà. Chu Mân tiểu đại nhân dường như giải thích nói. Hai năm trước, Khu phố cũ bên này hủy đi, hai nhà dứt khoát ở Tân Lâu bàn định ra một bộ phòng ở, câu đối hai bên cánh cửa môn, ngày sau cũng phương tiện đi lại. Không khỏi Chu Tăng một người sinh hoạt quá mức cô đơn, Trịnh Màu Màu lấy ra hơn phân nửa tích tụ, ở Chu Tăng dưới lầu mua nhà xỉ có hẹn, không đóng phim thời điểm mỗi đêm đều sẽ chạy đến Chu Tăng ra cọ ổ chăn, có đôi khi còn sẽ đem nữ nhi nhét vào trong nhà nàng. Nàng lý giải Trịnh Màu Màu ý tưởng, liền tính bị cường tắc một cái tiểu con trống trước, cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Tiểu cô nương thực đáng yêu, không phải sao? Hiện giờ Mỹ nhan công ty có chính mình Office Building, chiếm cư đế đô hoàng kim đoạn đường, năm buôn bán ngạch siêu 400 trăm triệu, đã xem như đồng hành nghiệp dê đầu đàn, ở toàn cầu có vô số fans, mỗi một lần công ty ra tân phẩm, đối toàn cầu vô số nữ hài tới nói đều là một hồi Mỹ lệ quân hoan. Từ ban đầu bị người nghi ngờ, cho tới bây giờ hàng nội ánh sáng, Mỹ nhan công ty thực hiện chân chính hàng nội đảm đương. Cao Khánh không được. Cao gia công ty mấy năm nay bị áp xúc chỉ còn lại có một cái thị giá trị không đến ngàn vạn tiểu công ty, bởi vì nhi tử đời này ra không được, hắn đem công ty để lại cho nữ nhi, chỉ ở ngân hàng cấp nhi tử để lại một số tiền, vạn nhất ra tù, ít nhất sẽ không ăn ngủ đầu đường, ít nhất còn có tiền điểm bản thân. Nghĩ đến Chu Tăng hiện giờ thành tiểu, Cao Khánh trong lòng vô tuyến hối hận. Nếu là năm đó biết nhi tử làm sự tình, nếu là làm nhi tử cưới Chu Tăng, hiện giờ cao gia có phải hay không liền sẽ không rơi xuống như vậy nàn kham nông nỗi. Cao vui sướng mấy năm nay cũng trầm ổn không ít, đi theo phụ thân bên người rèn luyện, khởi động một nhà quy mô không lớn công ty vẫn là vấn đề không lớn, chẳng sợ Cao Khánh cấp Cao Tuấn Sa để lại một bút di sản, nàng cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, rốt cuộc hai anh em cảm tình vẫn luôn đều không tính kém, huống hổ tiền nơi nào có công ty tới quan trọng. Đồng dạng, thành thục, ổn trọng, mới biết được năm đó ca ca đối chu tăng làm sự tình, là cỡ nào không thể tha thứ. Chu Tăng hiện giờ rất lợi hại, đừng nói là hiện tại, chính là cao gia cường thịnh khi, cũng không đạt được Chu Tăng hiện tại độ cao. Nhân gia không có đối cao gia đuổi tận giết tuyệt, đó là nhân gia nhân phẩm hảo, không phải bọn họ có thể tùy ý khinh đục lý do. Tang Tang, ngươi thật sự không tính toán kết hôn. Đêm khuya, chính màu màu ôm Chu Tăng, nói thầm một câu. Không biết, không gặp được thích hợp. Chu Tăng là không tính toán ở thế giới này dừng lại lâu lắm, chờ tiến đi Chu Minh, nàng tự nhiên cũng sẽ rời đi tang tang tốt như vậy những cái đó nam nhân đều mắt bị mù Trịnh màu màu hiện tại là mẫu thân cùng ảnh đế trượng phu cảm tình vẫn luôn đều thực hảo không có giới giải trí những chuyện lung tung lộn xộn đó hơn nữa trịnh màu màu sau lưng có chu tăng hộ giá hộ tống dễ dàng không người dám đối nàng gian lận mỗi lần nàng lại đây trên cơ bản đều là chu tăng nghe trịnh màu màu một người bô bô nói cái không ngừng đại khái là đêm khuya trong nhà cửa phòng bị ấn vang đứng dậy nhận mệnh đi mở cửa nhìn đến tạ gia diễn đứng ở cửa nàng sườn khai thân làm người vào cửa không bao lâu tạ ra diễn đem bao vây lấy trịnh màu màu ôm ra tới sớm một chút nghỉ ngơi người ta mang đi này cơ hồ là đã trở thành thói quen đám người vừa đi nàng đóng cửa lại một lần nữa về phòng ngủ chu minh là ở bảy mươi chín tuổi năm ấy ly thế chu tăng cũng đã năm mươi mấy rồi nàng cũng không có kết hôn trước sau vẫn duy trì một loại ưu nhã nữ tính dáng vẻ sinh hoạt nhìn đến bên người khóc vô pháp tự mình thân nhân chu tang tâm tình quỷ dị bình tĩnh ngược lại là trịnh mụ mụ khóc ngất qua đi xử lý xong chu minh lễ tang chu tang đưa cho trịnh màu màu một phần văn kiện văn kiện là một phần cổ quyền hiệp nghị mị nhan công ty cho trịnh màu màu mười phần trăm cổ phần danh nghĩa chỉ cần mỗi năm chờ chia hoa hồng không có quyền quản lý cùng quyết sách quyền tang tang ngươi làm gì vậy liên tiếp khóc vải thiên trịnh màu màu biểu tình người hoài, nhìn này phân cổ quyền hiệp nghị không rõ nguyên do ta có tiền Mấy năm nay ra ca đầu tư không ít sản nghiệp, mỗi năm cũng có không ít tiền. Đó là các ngươi tiền, đây là ta cho ngươi, ngày sau cũng coi như là cấp nhiều đóa một phần bảo đảm. Mặc kệ muốn hay không, nói đến nhiều đóa, trình màu màu rốt cuộc không có cự tuyệt. Mấy ngày sau, chú ý bản làm việc thượng cũng xuất hiện một phần văn kiện, mỹ nhan công ty kỳ hạ còn thừa 80% cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, toàn bộ cho chú ý. Ký tên đi. Chú ý một phen nắm lấy nàng mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, tang tang. Ngươi có việc gặp ta. Không tính đại sự, công ty trước mắt phát triển phương hướng thực ổn định, ta cũng lười đi để ý, chuẩn bị đi tìm cái giang nam vùng sông nước sinh hoạt mấy năm. Khi nào trở về? Chú ý trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Nói không tốt, khả năng 3 năm 5 năm, cũng có thể nửa đời sau liền sẽ không tới. Ngón trỏ gõ gõ văn kiện, chạy nhanh, đại nam nhân đừng rong rong dài dài. Ta đây không thiêm, ta có thể giúp ngươi xử lý công ty, nhưng là ngươi không thể đi luôn muốn mặc không nếu không phải chu mân còn không có về nước nơi này cổ phần nhưng không phần của ngươi chu tăng lười đi để ý hắn ký đi lão gia tử không còn nữa ta tâm tình thực khó chịu chu tăng ở mấy ngày sau đột nhiên rời đi không có nói cho bất luận kẻ nào chỉ để lại một cái tin tức nói là tìm được rồi vừa lòng địa phương sẽ cho bọn họ kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ bọn họ chờ a chờ vẫn luôn đợi gần mười năm mới rốt cuộc chờ tới rồi chu tăng tin tức cũng đã là nàng mất tin tức cùng lúc đó hạ quốc đài truyền hình tuyên bố mấy năm nay chu tăng vì quốc gia làm ra thật lớn công hiến rất nhiều năm trước ở chu tăng quật khởi sau có rất nhiều người đều nói chu tăng người này keo kiệt tựa hồ chưa từng có đã làm bất luận cái gì từ thiện hiện giờ minh bạch tuy rằng không có quyền trả tiền nhưng nàng vì cái này quốc gia làm ra công hiến là vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc chu tăng tăng lễ thực long trọng các hành các giới thành công nhân sĩ hoặc nhận thức hoặc không quen biết đều tới vì vị này vĩ đại nữ tính tiến đưa nay trong đó Khóc lợi hại nhất chính là trịnh màu màu, thời khắc vẫn duy trì ưu nhã quốc nội đệ nhất nữ tinh, lúc này khóc không hề hình tượng đang nói, mấy lần ngất với trượng phu trong lòng ngực. Lại là một cái tết thanh minh, đầy đầu đầu bạc ưu nhã lao thái thái xuất hiện ở một tòa sạch sẽ ngăn nắp nghĩa trang mộ bia trước, đem mấy thứ mới mẻ trái cây cùng trắng tinh hoa bách hợp bông tang tang ta tới xem ngươi. Đây là từ nước ngoài không vận trở về mới mẻ trái cây, hoa tươi cũng là, ngươi hẳn là thực thích đi. Ta thực thích tin tưởng ngươi cùng ta là giống nhau. Ta hiện tại thân thể thực hảo, còn có thể sống thêm cái 10 năm 20 năm, ngươi. Hảo sao? Song sinh hai Cái này qua tuổi đến tương đối nhẹ nhàng chút, tháng riêng, hai anh em bồi lao thái thái lại đi ra ngoài bảy tám thiên, lúc này mới dẫm lên thời gian về tới trường học. Dư lại mấy tháng, thời gian qua thực mau, cơ hội liền ở hô hấp chi gian, trung khảo đúng hẹn tới. Khảo thí thời gian là 2 ngày nữa, trong đó cũng có sinh vật lịch sử cùng trong đất chính trị bất quá này mấy cái khoa bất kể nhập trung khảo điểm số, Cùng mặt khác gia trưởng giống nhau, lão thái thái cũng ở trung khảo hôm nay, chạy tới bọn nhỏ khảo thí nơi sân, hai anh em phía trước không cho nàng tới, lão thái thái trong lòng nhớ thương, thu phế phẩm cũng vô tâm tư. bất quá hắn vội vã bọn nhỏ dặn dò, lại đây thời điểm mang theo thủy cùng ô che nắng, liền ngồi ở cũ nát xe ba bánh đấu, so sánh khởi những cái đó hoặc đứng hoặc ngồi xổm gia trưởng muốn thoải mái chút, vì không cho lão thái thái ở bên ngoài nhàm chán làm chờ. Ở có thể nộp bài thi khi, Lục San San liền sẽ trước tiên nộp bài thi ra tới, sau đó đi bồi Lao Thái Thái nói chuyện thiếm. Bọn họ bên này khảo thí cũng có phóng viên, bất quá lấy tự truyền thông chiếm đa số. Lục San San đã bị bọn họ đổ một lần, dù sao cũng là cái thứ nhất đi ra trường thi. Đồng học, ngươi là trước tiên nộp bài thi sao? Ngươi cảm thấy lần này khảo thí khó khăn như thế nào? Không khó. Lục San San bùn xỉn cho hai chữ, liền hướng tới Lao Thái Thái bên kia đi đến. Quan thai, mau uống nước, khát nước rồi. Lão thái thái đem ấm nước đưa cho nàng. Lục san san cũng không cảm thấy dơ, cầm lấy tới uống lên hai khẩu, ngày mai liền nửa ngày, mãi mãi đừng tới, khảo thí xong chúng ta không đến giữa trưa là có thể trở về. Nghe ngươi, ngày mai không tới. Lao thái thái cũng không cự tuyệt. Có người đem lục san san video phóng tới trên mạng, đại khái là vì chế tạo dư luận cùng nhiệt điểm, nàng không khó thực mau đã bị truyền khai. Có nói nàng đây là bất chấp tất cả, lòe thiên hạ có nói nàng có thể là một vị học bá. Nhìn đến video người ở phía dưới bình luận, Lục San San không phải học bá, nhân ra là học thần, thành tích vẫn luôn đều nghiền áp một trung sở hữu học bá. Cuối cùng, Lục San San lấy 628 phân thành tích trích đến Nam thành trung học trạng nguyên, chỉ ở ngữ văn viết văn mặt trên ném 2 phân. Nói như thế nào đâu, nàng viết văn kỳ thật viết thực hảo, nhưng là cái này hảo, có điểm làm chấm bài thi lão sư cảm thấy nghẹn quất, thật sự quá mức hình thức hóa. Không nghĩ tới một cái học sinh trung học nữ hài tử có thể đem một thiên mệnh để viết văn viết như thế hình thức hóa, ngôn ngữ từ tạo đích sắc thực hảo, từ ngữ lượng phong phú, dùng cũng đều thực chuẩn xác, nhưng cho người ta cảm giác chính là không hề sinh mệnh lực. Không chịu nổi từ ngữ trau chuốt thật sự tuyệt đẹp, khiển từ đặt câu thật sự tinh chuẩn, cũng không chịu nổi nàng một tay tự viết quá mức xinh đẹp, cuối cùng vẫn là cấp khấu rất hai phân. Nghe quất cũng có thể tích. Một trung lập tức cho Lục San San tam vạn nguyên tiền thưởng. Đồng thời nam thành một cao bên kia cũng trước tiên đuổi lại đây. Một cao bên kia biết, không ngoại ý muốn nói lục san san nhất định là muốn đi một cao. Ai làm nam thành một cao là nam thành tốt nhất công lập trọng điểm cao trung, không đi một cao còn có thể đi nơi nào. Nhưng nên tới vẫn là đến tới. Đương nhìn đến lục ra đơn sơ hai tầng cũ nát nơi ở, trong viện càng là xây tràn đầy các loại tạp vật, cùng với hôi sặc sặc nhà ở, một cao bên kia có tính toán. Bọn họ khen thưởng lục san san 10 vạn nguyên cũng miễn trừ cao trung 3 năm hết thẻ phí dụng. Cao trung chỉ cần cung ứng Lục Châu một người học phí liền có thể. Cao trung học phí cao, chính là cũng cao không đến chạy đi đâu, 3 năm nhiều lắm 3 vạn khối cũng là đủ rồi. Phía trước Lục San San có 3 vạn khối tiền thưởng, lần này 10 vạn khối, có thể cải thiện một chút Lục gia sinh hoạt điều kiện. Đặc biệt biết được hai đứa nhỏ cha mẹ chết sớm, còn có thể lấy được như thế thành tích, hơn nữa ở bốn trung khi Lục San San tao ngộ đến Bá Lăng, có điểm tư duy lão sư đều biết, Lục San San ưu tú là nàng chính mình, cùng lão sư cơ bản không quan hệ. Chỉ cần Lục San San cao trung ba năm đừng đi hoài, thỏa thỏa thanh Bắc Đại học quân dự bị. lão Thái Thái run rẩy xuống tay cầm thẻ ngân hàng, khô nứt dàn mua môi chiếc nhạc, chúng ta không thể thu. Thu đi. Lục San San ở bên cạnh mở miệng, ta sẽ dùng vinh dự triệt tiêu này số tiền. Lục Châu thành tích cũng không tồi, nhưng là ở toàn bộ Nam Thành 15 sở trung học tới nói, hán tổng thành tích không thấp, ở Nam Thành chụp ở 30 vài vị, tự nhiên cũng ở một cao trúng tuyển chi liệt, nề hà so với muội muội Lục Châu thành tích mắt sáng về mắt sáng, lại không đủ lõe. Một cao giáo lãnh đạo nghe được lời này, kia tự nhiên là nhạc không khép miệng được. Lục San San đồng học, năm nay chúng ta thị ô lim tiếp toán thi đua ở chung tuần tháng 7 đấu vòng loại, ngươi muốn hay không đi thử thử. Đi. Nàng gật gật đầu, đây cũng là kiếm tiền đơn giản nhất phương thức. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, có một số việc không cần quá mức sốt ruột, đời này liền chậm gì gì sinh hoạt là được. Được đến Lục San San hồi đáp, bên kia liền bắt đầu chuẩn bị kế tiếp sự tình Lục Châu xem muội muội đi, tự nhiên cũng muốn đi, bất quá nghĩ đến nghỉ hẹ còn phải giúp đỡ mãi mãi đi ra ngoài thu phế phẩm, chỉ có thể tạm thời áp xuống tâm tư, nghĩ đến sang năm lại báo danh cũng không muộn, trước làm muội muội đi thang một thang, thử xem ô liêm nghiếp toán sâu cạn, hắn ở xét báo danh. Khoảng cách đấu vòng loại còn có không đến nửa tháng thời gian, Lục San San cũng không có ở nhà lười biếng, mỗi ngày mang theo tương ứng tư liệu đi trong trường học huấn luyện ban nghe giảng bài, giảng bài Lao Sư là một cao toán học tổ tổ trưởng. Danh giáo tốt nghiệp toán học hệ cao tài sinh. So với khác đi sớm về trễ đồng học, lục san san làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, đúng giờ đi học đúng giờ về nhà, cơ bản sẽ không ở trong trường học nhiều đãi một giây, cũng sẽ không sớm đến một giây. Nàng loại này nhàn tản thái độ, làm chuẩn bị cao nhị cùng cao tam học trường học tỷ cảm thấy áp lực gấp bội. Lúc sau bọn họ từng người điều chỉnh tâm thái, không chừng vị này tiểu học muội chính là đi đi ngang qua sân khấu, rốt cuộc lúc sau còn có 2 năm thời gian đâu. Bọn họ thời gian lại sở thừa không nhiều lắm. Ô liêm toán thi đua có rất nhiều năm, Nam Thành một cao kiến giáo gần 40 năm qua, tiến vào tập vấn đội có, nhưng bị tuyển nhập quốc gia đội đại biểu quốc gia tham gia IMO một cái đều không có, rốt cuộc chỉ có 6 cái danh lạch, cạnh tranh có thể nói cực kỳ kịch liệt. So sánh khởi sớm nhất đấu loại ở tháng 4 phân, Nam Thành bên này hơi chút chế chút, chính là cũng ở tháng 5 phân kết thúc. Nề hà lục san san thành tích thực hảo, nàng cũng cố ý với ô liêm toán một cao bên này bản thân hy vọng liền rất đại vì vinh dự tự nhiên cũng nguyện ý khai cái tiện lợi thông đạo này bản thân liền không phải đi cửa sau là muốn bằng mượn thật bản lĩnh mới được lít không thông qua thứ đâu ra ngươi phải hồi nào đi nhưng là vì có thể đi vào tình lít nàng đến lâm thời đi thêm khảo một lần cũng là vì trung khảo trạng nguyên thân phận tỉnh bên kia kia phá lệ coi trọng lúc này mới cho nàng một lần cơ hội theo lý thuyết nàng muốn tham gia khảo thí phải chờ đến sang năm xe là trong trường học cát bài Cao một giáo vụ chủ nhiệm cùng toán học tổ tổ trường, đồng thời cũng là cao một toán học lão sư kiêm chủ nhiệm lớp. Khảo thí địa điểm ở Nam Đại, 985 cùng 211 song nhất lưu đại học. Không cần khẩn trương, người đây là đặc thù tình huống, thi không đậu liền có thể trở về nỗ lực một năm, mấy năm chỉ là tới thấu cái náo nhiệt. Lục San San không khỏi cười khẽ, thấu cái náo nhiệt liền lớn như vậy trận trượng. Ở một cao cũng có thể. Toán học lao sư cười nói, một cao không được. Ngươi lần này đề thi là nam đại toán học hệ vài vị lao sư gia, cũng bởi vì ngươi tỉnh trung khảo trạng nguyên thân phận, lúc này mới cho ngươi một cái cơ hội, người khác là không, cái này tiền lệ, này chỉ là đấu loại, lít phía trước chúng ta tỉnh vẫn là có thể chính mình làm chủ, lúc sau đi đông lệnh doanh, đó chính là sự tỉnh quan chúng ta tỉnh mặt mũi, bởi vậy phía trước chỉ cần có cơ hội, tỉnh vẫn là có thể tùng bông lòng khẩu. Phía trước chúng ta trường học tốt nhất thành tích là quốc tam, quốc gia đội một cái đều không có. Lần này đấu loại chúng ta trường học có 9 người, Nam Thành tổng cộng không đến 30 người. So sánh mặt khác thị, chúng ta Nam Thành vẫn là có điểm kiếm khuyết, tỉnh cộng 12 cái thị, luôn muốn lại đua một phen. Giáo vụ chủ nhiệm quay đầu lại nhìn toán học lao sư nói, ca tỉnh năm nay rứt khoát rời khỏi lít đi. Đúng vậy, bên kia giáo dục tương đối muốn lạc hậu chút, ngần ấy năm, hàng năm tham gia, hàng năm đi không, phòng trừng cũng không nhiều ít tinh lực. Ai, đều không dễ dàng a. Đều biết, trên cơ bản tiến vào tập huấn đội tương đương với bắt được miễn thi tiến vào đại học màu xanh lục giấy thông hành khả năng tiến vào tập huấn đội cả nước chỉ có sáu mươi cái hài tử thiên quân vạn mã quá cầu độc một cũng bất quá như thế bọn nhỏ ở trong đó hao phí tinh lực cùng thể lực là thật lớn áp lực có thể nghĩ tiến vào tập huấn đội sáu mươi người lúc sau phải vì imo làm chuẩn bị mười lấy thứ nhất cuối cùng chỉ có sáu một nhân tài có thể đại biểu quốc gia đi tham gia thi đấu này sáu mươi cá nhân đều là thuộc về tinh anh trong tinh anh Cạnh tranh kịch liệt ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Đi vào Nam Đại, xe ở một chỗ giáo công nhân viên trước lâu trước dừng lại. Toán học lao sư làm nàng chỉ mang theo khảo thí sợ cần, đi theo hắn đi vào một đống trong lâu, còn lại đều lưu tại trên xe. Bởi vì nàng là lâm thời thi lại, đã không hợp quy củ, trường hợp đặc biệt tự nhiên cũng có trường hợp đặc biệt tiêu chuẩn. Nàng bị an bài ở một cái đơn độc phòng học nội, bên trong trừ bỏ hai bộ bàn ghế, ở không có mặt khác đồ vật, hơn nữa phòng nội còn có cả mạ giác phía trước đấu loại, này gian phòng học chính là trường thi trí nhất. Tám giờ rưỡi vừa đến, một vị trung niên nữ giáo viên tiến vào đưa tới thử một lần bài thi, khảo thí khi lớn lên ở tám mươi phút, tổng phân một trăm hai mươi. Tám đạo lớp trỗ trống cùng ba đạo đại đề, có thể bắt đầu rồi. Giám thị lão sư dứt lời, liền ở mặt trên ghế trên ngồi xuống. Lục san san cầm lấy bút, viết xuống trường học cùng tên. Lúc sau bắt đầu xem phía trước câu hỏi điền vào chỗ trống. Lúc sau để bút viết xuống chính xác đáp án. Nàng nhưng không có nghĩ dấu rốt. Ở học tập thượng dấu rốt, không cần thiết. Toán học lao sư cùng giáo vụ chủ nhiệm ngồi ở văn phòng nội, nhìn trước mắt hình ảnh. Lục San San toàn bộ hành trình không có mặt khác động tác, ngòi bút rơi xuống bài thi thượng, tạm dừng thời gian đều không dài, cơ hồ đều ở toàn bộ hành trình động bút. Thử một lần để cơ bản cùng thi đại học cùng loại, nhưng là so thi đại học bài thi muốn khó không ít. Phải biết rằng, Lục San San vừa mới tham gia xong trung khảo, thi đại học còn không có chính thức nhập học đâu tuy nói thu được một cao thư thông báo trúng tuyển mặc dù là như vậy bọn họ cũng cảm thấy thực giật mình chỉ là không biết đề mục chính xác suất là nhiều ít ước chừng ở nửa giờ tả hữu lục san san dừng lại bút duỗi thẳng cánh tay thân một cái lười eo đáp xong rồi giáo vụ chủ nhiệm chừng lớn mắt thấy trên màn hình một màn này theo sau nhìn đến lục san san cúi đầu bắt đầu kiểm tra không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi năm phút sau lục san san mở miệng lao sư có thể trước tiên nộp bài thi sao Ngồi ở mặt trên xem tiếng Anh thư tịch giám thị lao sư sửng sốt một chút, đáp xong rồi. ân Kiểm tra một chút, còn không đến thu quân thời gian. Kiểm tra xong rồi. Lục san san nhưng không nghĩ ở chỗ này không tòa hơn nửa giờ, nhiều nhảm chắn A. Giám thị lao sư không biết nên nói cái gì, nghe được di động truyền đến thanh âm, nhìn thoáng qua tin tức, đứng dậy đem bài thi thu đi rồi, nghỉ ngơi 20 phút, kế tiếp là nhị quân khảo thí, toa lét ở hành lang cuối. Cảm ơn. Lục san san nói lời cảm tạng chờ vị này giám thị lão sư rời đi sau nàng đi ra ngoài nhấc chân đi toilet một lần nữa sau khi trở về chán đến chết ngồi ở trên chỗ ngồi một tay chống cằm một tay chuyển động trong tay bút chờ thời gian tiêu hao nhị thí lão sư là một vị trung niên nam tử dẫm lên thời gian tiến vào nhìn đến trên vách tường đồng hồ nửa phút sau đem bài thi phô ở nàng trước mặt bắt đầu đáp đề văn phòng nội vài vị toán học hệ lão sư nhìn chằm chằm bài thi bắt đầu phê duyệt tiểu cô nương tự rất đẹp Cho dù là con số, thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Phê duyệt thời gian không dài, hơn 20 phút sau, bọn họ nhìn trước mắt bài thi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này tiểu cô nương là toán học thiên tài A. Trong đó một vị phát gian nhuộm dần chỉ bạc lão giả nói, nhìn đến phía sau đề này sao. Hắn giải đề ý nghĩ đề cập tới rồi cao số, lại xem nàng giải đề quá trình, rất có loại vượt mọi trông gai vui sướng. Nhị thí là bốn đạo đại đề, đệ nhất đề là hình học thẳng, tổng phân 40 phân. Lục San San xem hai lần, bắt đầu vùi đầu đáp đề. Lần này khảo thí thời gian là 2 tiếng rưỡi, đối với có thi đua sinh ra nói thời gian khả năng không đủ, rốt cuộc đề mục khó khăn đủ để cho vô số học sinh vì này đầu trọng. Nhưng đối Lục San San tới nói, liền rất đơn giản, chỉ là quét một lần, quá trình cùng đáp án tiếp tục là có thể ở trong đầu hình thành, còn lại chính là viết xuống tới. 9 giờ rưỡi bắt đầu nhị thí, lần này mãi cho đến 11 giờ, Lục San San mới dừng lại bút. Ngầm đầu nhìn mặt trên giám thị lao sư. Đối phương đang ở quan sát đến lục san san. Thấy nàng vọng lại đây, nhìn không được nết môi cười nói, đáp xong rồi. ân, Muốn nộp bài thi. ân. Đối phương đứng lên, nói, vậy giao đi. Tiến lên thu đi rồi lục san san bài thi, nàng cũng đi theo đi ra ngoài, theo sau đi theo chờ bên ngoài hai vị Lão sư một khối rời đi. Kế tiếp liền xem nàng chính mình tạo hóa. Có thể hay không bị phá cách tuyển tiến thi đua tổ, liền tại đây một run run thượng. Tiểu dương. Năm trước chúng ta tỉnh đội phân số là nhiều ít. Giáo vụ chủ nhiệm hỏi. 200 toán học lao sư nói, tỉnh một là 170. Lần này chúng ta tỉnh tổng cộng 430 nhiều người tham gia Lít. Một cao chỉ có 9 người, thực nghiệm 16 người, trường trung học phụ thuộc 22 người. Nam thành thành tích vẫn là có thể, cùng dĩ vãng thành tích so không tốt cũng không xấu. Tỉnh đội danh ngạch là 21 người. Lít thời gian là 9 tháng trung tuần, cao trung khai giảng sau, nếu là lục san san bị lựa chọn căn bản là không có nhẹ nhàng thời gian bình thường đi học sau tiếp tự học buổi tối yêu cầu đi thi đua ban tiếp tục nghe giảng bài đấu loại thành tích là nam đại bên kia thông trì một cao sau đó lại có dương lão sư thông tri lục san san Ước chừng ở vài ngày sau dương lão sư liền sách theo hai túi hoa quả đi tới lục gia kêu biểu tình miễn bản nhiều nhộn nhạo lục san san là đấu loại thành tích mãn phân thông qua lúc ấy nam đại chấm bài thi lão sư nhìn đến thêm bài thi thời điểm trong đầu là ầm ầm vang lên bốn đạo đại đề Trả lời có thể so với khuôn mẫu, hơn nữa có lượng đạo đề phân biệt còn dùng bất đồng giải pháp, ngay ngay ngắn ngắn viết ở bản nháp trên giấy, xinh đẹp giải đề quá trình, làm người hận không thể vỗ tay khen ngợi. Bọn họ biết cái gì là thiên tài, rốt cuộc quốc nội đứng đầu danh giáo đều có thiếu niên ban, ở rất nhỏ tuổi tắc liền có cực cao thiên phú, bị phá cách trúng tuyển, chẳng lẽ lục san san cũng là trong đó một vị. Trên thế giới này, sở hữu sự vật đều có khả năng lừa gạt người, duy độc toán học sẽ không. Sẽ không chính là sẽ không, đây là không có biện pháp phủ nhận, mặt khác đồ vật có lẽ ngươi còn có thể lung tung tăng thêm tăng giảm bậy bạ một phen, duy độc toán học làm không được. Nàng không phải cái gọi là thiên tài, thuần túy là tiêu hao vài cái thế giới, hạ khổ công phu học ra tới. Khai giảng sau, hai anh em bị an bài ở Nhất Ban, đi theo dương lão sư học tập. Khoan thay, ngươi muốn tới vài giờ. Buổi chiêu tan học, Lục Châu hỏi muội muội. Đại khái 8 giờ rưỡi, tiếp tự học buổi tối thời gian. Hai người là học ngoại trú, đây cũng là không có biện pháp sự tình, trong nhà chỉ có một vị dư lại một con mắt mãi mãi, một cái tuần không trở về nhà, nơi nào có thể yên tâm. Hơn nữa vẫn là hai anh em kết bạn trên giới học, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Với lúc, ta ở phòng học chờ ngươi. Nga. Thi đua trong ban, mặt khác đồng học đều đang nghe Dương lão Sư giảng bài, lục san san ở dưới bắt đầu sửa sang lại cao trung 3 năm chi thức điểm, chủ yếu là cấp lục châu dùng. Chờ một đạo đề nói xong sau. Dương lão Sư xuống dưới đi bộ, nhìn đến Lục San San động tác, không khỏi có chút vô ngữ. Công lại gõ gõ nàng bàn học, biết. Lục San San vươn một cái bàn tay, năm loại giải pháp. Dương lão Sư nhấp môi, hắn chỉ biết ba loại, viết ra tới. Hành đi. Lục San San không ý kiến, đề bút chuẩn bị viết, bảng đen thượng. Nga. Đứng dậy đi lên trước, nhau phấn viết bắt đầu lục cục viết giải đề ý nghĩ. Bảng đen chính là song tầng, viết xong bốn loại sau, nàng quay đầu nhìn Dương lão Sư. Không địa phương. Đệ nhất loại lao. 5 phút sau, cuối cùng một loại giải đáp ý nghĩ xuất hiện ở bảng đen thượng, Lục San San vô rất trên tay phấn viết tiết trở lại trên chỗ ngồi, túi đầu tiếp tục sửa sang lại chi thức điểm. Dương lão sư nhìn đến mặt khác hai loại ý nghĩ, không cấm cảm thấy khiếp sợ, đứa nhỏ này đầu vóc lại như thế nào lớn lên. Này hai loại giải đề ý nghĩ đề cập đến đại học chi thức điểm, hắn tốt xấu cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, cư nhiên đều không có nghĩ đến. Hiện tại cấp bọn học sinh giảng giải Bọn họ khẳng định là nghe không hiểu, rốt cuộc còn không có học được nơi đó, nhưng không thể không nói, mặt khác hai loại giải đề ý nghĩ thật là quá mức ngắn gọn sáng tỏ, chỉ nhằm vào hắn tới nói. Rất có loại phá vỡ sương mù thông thấu vui sướng. Hắn chỉ vào mặt khác hai loại giải đề ý nghĩ, đối còn lại chín tên thi đua sinh nói, này hai loại đề cập đến công thức các ngươi còn không hiểu, hiện tại nói sẽ quay dày các ngươi ý nghĩ, tạm không đề cử, tới rồi đại học tự nhiên đi học tới rồi. Đương nhiên liền tính là học được cũng không nhất định là có thể ở chỗ này dùng tới, không có đối số học thực tốt vận dụng cùng lý giải, rất khó được đến này hai loại giải đáp ý nghĩ. Mặt khác chín tên học sinh cảm thấy chính mình bị xem thường. Thực hiện nhiên, lục san san đối số học lý giải cùng ứng dụng quá lợi hại, dương lão sư đốn giác có chút cố hết sức. Lúc sau mấy ngày, nàng dứt khoát tìm tới không ít năm rồi thi đua đề thi, làm nàng không nghe giảng bài thời điểm chỉ lo làm bài, sẽ không cứ việc hỏi. Nghề hà mãi cho đến lít trước một ngày. Hắn cũng chưa chờ đến Lục San San tới tìm hắn cố vấn vấn đề, rất có loại phun không ra nuốt không dưới không thoải mái cảm giác, nghẹn người khó chịu. Lít trước một ngày buổi sáng, Lục San San lấy ra một cái thật dày vỡ nhét vào Lục Châu trong lòng ngực. Đây là ta cho ngươi sửa sang lại các khoa trọng điểm, chỉ cần bên trong trọng điểm nhớ kỹ, này ba năm ngươi cũng có thể nhẹ nhàng chút. Lục Châu trợn tròn mắt. Không phải đâu muội muội, ta là ngươi thân ca sao. Ở từ trong bụng mẹ ta là đánh ngươi vẫn là má ngươi, ngươi như vậy đối ta. Thương tiên hà thái cấp hiểu hay không? Hảo hảo học, đại học cùng ta một khối đi thanh bắc. Lục san san đứng dậy rời đi, ghế sau một vị mau tất thiếu niên chọc chọc Lục Châu phía sau lưng, Lão Lục, thân muội muội Nga. Vừa nói vừa hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Lục Châu cho đối phương một cái bạch nhãn nhi, khẳng định là thân, bằng không ai quản ngươi. Anh anh anh, hắn không ai quản, Lão Lục, cho ta nhìn nhìn. Có thể đi vào một cao đều không kém, trước mắt cao một, ở cao nhị phân văn lý phía trước không có cái gọi là trọng điểm ban bình thường ban lúc này tương đối tới nói vẫn là thực hòa hợp lục châu đem thật dậy nổ thẻ phục đưa cho mao tấc đối phương mở ra tới nhìn vài lần nghẹn họng nhìn chân chối tự thể đẹp cùng in ấn bản dường như mấu chốt trọng điểm sửa sang lại rành mạch chỉ cần không phải thật sự ngốc tử chịu dụng tâm học nói tin tưởng sẽ ra thành tích khó trách có như vậy muội muội thành tích không hảo liền thật sự muốn thiên lôi đánh xuống cao trung là thứ bảy nửa ngày buổi chiều hai anh em liền về nhà Ngày kế buổi sáng sáu giờ tả hữu lục san san bị lục châu trở đi tới trường học ở trên xe từ từ ăn đừng nghẹn khảo thí thời điểm đừng khẩn trương sẽ không liền trước không nhặt sẽ chưa viết lục châu đem người đưa đến cổng trường rong dài dặn dò lục san san cũng không cãi lại hắn nói cái gì chính mình nghe dù sao đều không phải chuyện xấu mặt khác chín người bởi vì muốn tham gia ngày chủ nhật lít khảo thí ngày hôm trước dứt khoát không có về nhà buổi sáng là trường học nhà ăn chuyên môn khai tiểu táo đi vào bên này Xe buýt đã ở cổng trường dừng lại, Dương lão Sư nắm chặt một ly sữa đậu nành, đang ở hút lưu. Ăn qua cơm sáng, nhà ăn chuẩn bị tiểu táo. Lục san san cho hắn triển lãm một chút trong tay bánh bao trên nước, ta ca làm, Dương lão Sư nếm một cái. Nhìn đến bên trong có 7-8 cái bánh bao trên nước, Dương lão Sư cũng không khách khí, dối tay nhéo một cái, cắn một ngụm sau, nhịn không được gật đầu, không tồi, thật là Lục Châu làm. Tay nghề thực có thể a. Lục Châu ngượng ngùng cười nói, giống nhau giống nhau. Khoan thai cũng sẽ, chính là làm không bằng ta ăn ngon. Đi trên xe đi, 6 giờ rưỡi đúng giờ chuyến xuất phát. Bọn họ bên này khoảng cách Nam Đại, cũng liền 1 giờ xe trình, rốt cuộc thành phố mặt nơi nơi đều hạ tốc, mau không đến chạy đi đâu. Đến Nam Đại còn có 1 giờ chuẩn bị thời gian, vậy là đủ rồi. Nhìn đến Lục San San ngồi ở hàng phía trước, Dương Lão sư nghĩ tới cái gì, thăm dò đi vào nói, khoan thai, lần này khảo thí ngươi nhưng không cho trước tiên nộp bài thi. Ân, ta biết nặng nhẹ. Chính là sao? Dương lão sư vừa lòng gật gật đầu, phía trước là ngươi một người khảo thí, trước tiên cũng không thành vấn đề. Hiện tại là nhiều người khảo thí, ngươi trước tiên nộp bài thi, sẽ quấy rầy người khác tâm thái. Ân, lão sư không phải trách ngươi, chỉ là có học sinh khó tránh khỏi có khảo thí tổng hợp chứng. Hảo, không chuyên xuất phát, Lục Châu liền ở trên xe bồi muội muội, mau sáu giờ dưới khi, mặt khác thi đua sinh lục tục ra tới. Khảo thí đã đến giờ 12 hai giờ rưỡi, cọ sắt một chút hai điểm liền đã trở lại đến lúc đó ngươi tới đó ta. Lục san san đem còn thừa bánh bao chiên nước nhét vào lục châu trong lòng ngực, mau về nhà đi. Ta đi rồi. Đi vào Nam Đại, bọn họ bị mang theo đi quen thuộc trường thi, theo sau mang về đến trong xe, nghe giáo vụ chủ nhiệm cùng Dương lão sư một vụ một vụ cho bọn hắn nói khảo thí thời điểm những việc cần chú ý, đồng thời cũng làm cho bọn họ tận lực phóng vướng vàng tâm thái, thi không đậu cũng so rất nhiều học sinh mạnh hơn nhiều, ít nhất đấu loại qua đã chứng minh rồi chính mình. đương nhiên tận lực vẫn là muốn nô nỗ lực tranh thủ hướng phía trước hướng một hướng, có thể tỉnh nhị đừng tỉnh tam, có thể tỉnh từ biệt tỉnh nhị không phải. Trước tiên 10 phút tiến vào trường thi, hai vị lao sư ở dưới xe bít chờ nhị vị tâm tình không thể so khảo thí học sinh nhẹ nhàng nhiều ít. Lý đề thi so sánh khởi đấu loại muốn gia tăng rồi một tầng khó khăn, bất quá thông qua lần này liên khảo, có thể biết chính mình toán học trình độ, bài thi là cả nước thống nhất, xếp hạng sẽ phá lệ rõ ràng trong sáng. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, lục san san chỗ ngồi ở cuối cùng một loạt Có thể là lo lắng nàng thái độ quái dày đến mặt khác thí sinh, chỉ có thể đem nàng an bài ở phía sau. Bài thi xuống dưới, điền trường học cùng tên, nàng một tay chi cầm, một tay bắt đầu đắp đề, tư thái nhàn nhã, dường như tới nơi này xem khóa ngoại thư, căn bản không giống cái khảo thí bộ dáng. thử một lần khó khăn đích sát so đấu loại nguồn cao, nhưng đối nàng tới nói, như cũ là mưa bụi. Nửa giờ sau, nàng dừng lại bút, hơi hơi thở dài, nghị kê tiếp 50 phút nên như thế nào quá ở trong lòng yên lặng mà đem chỉnh trương bài thi đề mục cung đắp đề, tới tới lui lui lăn qua lộn lại niệm bài biến, rốt cuộc nghe được tiếng Trung. Đứng dậy đi lên đem bài thi giao ra đi, còn không có rời đi phòng học, cũng đã có người bắt đầu đối đáp án. Đi ra trường thi, cách vách sông tới hai cái một cao học sinh, một nam một nữ, đều là cao nhị. Khoan thai, tới, chúng ta đúng đúng đáp án. Lục San San bị bọn họ lôi kéo đi đến một bên, bắt đầu đem nhớ kỹ câu hỏi điền vào chỗ trống đáp án. Cùng Lục San San nói ra đáp án làm đối lập. 20 phút sau, bọn họ trở lại chính mình vị trí thượng, tiến hành nhị thí. Nhị thí thời gian gần 3 cái giờ, lần này vì giải quyết nhằm chán, Lục San San đáp để tốc độ thả chậm một ít. Lần này đáp xong đề sau, thời gian trôi qua gần 2 tiếng dưới, cuối cùng một đạo số luận, hao phí thời gian tương đối nhiều, cọ tới cọ lui viết mau một giờ. Lúc này khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 20 phút, nàng từ đầu đến cuối xem một lần, không có phát hiện vấn đề bắt đầu nhìn chằm chằm bài thi phát lốc mười hai giờ rưỡi nộp bài thi tiếng chuông đúng giờ vang lên các thí sinh lục tục nộp bài thi rời đi theo sau bọn họ từng người trở lại nhà mình trường học xe buýt thượng hai vị lao sư cái này điểm còn không có ăn cơm đâu liền tính là muốn ăn cũng không có ăn uống trong lòng có việc nhi nơi nào nuốt trôi đi nhìn đến mười cái học sinh trở về dương lão sư vội vàng tiếp đón người lên xe nghỉ ngơi khoan thai ngươi còn nhớ rõ khảo thí đáp án sao nhớ rõ Lục San San gật đầu, hướng Dương Lão sư vây tay. Dương Lão sư mang tới giấy bút, kia đầu giáo vụ chủ nhiệm tiếp đón tài xế chuyến xuất phát hồi trường học. Nang túi đầu ở trên vở viết viết vẽ vẽ, chỉ cho thử một lần đáp án. Lúc sau Dương Lão sư cùng nhớ do chủ đáp án bọn học sinh đối chiếu, tương so lên, thử một lần câu hỏi điền vào chỗ trống bị té nào không nhiều lắm, ít nhất cũng có thể đáp đúng năm đạo đề. Song sinh ba, đến nỗi nhị thí, Dương Lão sư không có lao lực, nhị thí khó khăn có thể nghĩ. Đối với rất nhiều học sinh tới nói, khảo thí thời gian đều không đủ dùng, duy độc lục san san đem sở hữu đề đều lấp đầy, đúng hay không khác nói. Thành tích giống nhau tại hạ cái tuần ra, phổ biến 3-4 thiên tả hữu là có thể tra được thành tích. Năm nay tỉnh một phân số tuyến ở 170, không thay đổi. Tỉnh đội phân số còn lại là cất cao 10 phân, đặt tới 210. Trở lại trường học khi, còn không đến 2 giờ đồng hồ, nhưng Lục Châu đã ở chỗ này chờ. Xuống xe sau, mặt khác học sinh tiến giáo. Lục San San còn lại là cùng hai vị lão sư phất tay từ biệt, sau đó nghiêng người ngồi ở xe đạp ghế sau, Lục Châu dẫm lên chân bàn đạp rời đi. Thế nào? Ân, vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Lục Châu yên tâm. Sau khi trở về ta đem lít đề thi viết xuống tới, ngươi thử xem xem. Lục Châu trầm mặc một lát, đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, thử xem liền thử xem. Về đến nhà, lão thái thái đang ở trong phòng khách nhìn TV trích giao hẹn nàng biết cháu gái đi tham gia đại hình khảo thí chứ không nói khảo đến tốt xấu có thể đi tham gia đã nói lên nàng cháu gái thực ưu tú một khi đã như vậy phải làm đồn ăn ngon buổi tối lão thái thái phải làm rau hẹ trứng gà tôm bóc vỏ sủi cào lão thái thái là chính cống người phương bắc sau lại gà tới rồi nam thành làm vài thập niên phương nam người chính là nhằm vào ẩm thực phương diện lão thái thái trước sau ăn không quen phương nam thái sắc nam thành bên này thiên ngọt khẩu cùng thanh đạo lão thái thái thích hàm khẩu cùng cay vị lớn như vậy tuổi Như cũ như thế. Năm đó lục ra láo ra tử đi phương bắc xuống nông thôn, nhận thức lao thái thái, sau lại đem người mang về Nam Thành, nhật tử thanh bần lại thắng ở lẫn nhau thông cảm. Nãi nãi, chưng vẫn là chiên vẫn là nấu. Lục châu vào cửa sau, dọn ghế nhỏ lại đây hỗ trợ. Lao thái thái cười nói, nấu. Dùng một tiếng rưỡi đem hai phân bài thi chuẩn bị tốt, lục châu đã bị an bài ở trong phòng khách bắt đầu đắp đề. Lục san san giúp đỡ lao thái thái chuẩn bị cơm chiều phải dùng đồ ăn. Khảo đến như thế nào Lão Thái Thái hỏi. Vấn đề không lớn, khẳng định có thể tiến quốc gia đội. Không tồi không tồi, người ba là không có đọc sách thiên phú, người ra ra là công nhân kỹ thuật. Hiện tại nhà ta ra hai người các ngươi sẽ đọc sách, kia liền hảo hảo đọc, tranh thủ khảo cái hảo đại học. Lục Châu ở bên kia cắn một miệng, nãi nãi, nếu là khoan thai lần này trận chung kết có thể đi vào tập vấn đội, là sẽ bị cử đi học. Gì cử đi học, cử đi học là làm gì? Lão Thái Thái không hiểu này đó chính là những cái đó đại học hàng hiệu đều có thể đi. Lục Châu ở bản nháp trên giấy bắt đầu giải toán, nếu có thể bị tuyển nhập quốc gia đội, chúng ta quốc nội đứng đầu đại học tùy tiện chọn. Ai ra, khoan thai lợi hại như vậy. Ở Lão Thái Thái trong lòng, có thể thi đậu đại học liền rất ghê gớm, nếu là sở hữu đại học tùy tiện chọn, kia càng là lợi hại không muốn không muốn. Khoan thai, có thể tuyển nhập quốc gia đội sao? Có thể. Lục San san cho lão nhân một cái đại đại mỉm cười. Lão Thái Thái tức khắc nhạc không khép miệng được. Người yêu nhất ăn rau hẹ trứng gà tôm bóc vỏ sủi cảo, đêm nay nãi mãi làm được nhiều, người dùng sức ăn, không đủ ta ngày mai còn làm. Ai? Lục Châu ở bên cạnh nghe nãi mãi cùng muội muội tiếng cười, khoe miệng hồi lâu không có áp xuống tới. Nghĩ đến cha mẹ vừa qua khỏi thế thời điểm, hai nhà thân thích đối bọn họ huynh mội xô đẩy tới xô đẩy đi, ai cũng không muốn chiếu cố bọn họ. Cha mẹ là làm tiểu bán hàng rong, phía trước trong nhà kinh doanh một nhà trái cây quán, sau lại hai người đi nơi khác thu trái cây. Đã xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì lục ba nhiều ít có điểm thích rượu tật xấu, cùng ngày là rượu sau điều khiển, cho nên bảo hiểm bên kia suy xét tới rồi lục ra gia đình tình huống, tượng trưng tính xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bồi thanh toán một chút tiền, không nhiều lắm, chỉ có 2 vạn. Có lẽ là 2 vạn khối quá ít, lục mẹ bên kia thân thích ai cũng không muốn nhiều nuôi sống hai cái con chồng trước. Lúc ấy lục mãi mãi thân thể không tốt lắm, muốn dựa vào một cái lao thái thái nuôi sống hai đứa nhỏ, khó khăn trình độ có thể nghĩ sau lại không chịu nổi thật sự không ai nguyện ý tiếp thu hai anh em, Lao Thái Thái chỉ có thể cắn răng đem hai cái còn không đến 10 tuổi hài tử mang theo trên người, cứ như vậy, một năm một năm nào, hiện tại xem như thấy được hy vọng. Chỉ cần hai đứa nhỏ về sau tiền đồ, nàng cũng liền không có cái gì nhưng xa cầu, sau khi chết đi ngầm, cũng có thể cùng trượng phu nhi tử công đạo. Một cái tuần sau, số liên thành tích công bố, bởi vì lục gia không có trí năng cơ, hai anh em là không có di động chỉ có Lão Thái Thái có một bộ Lão niên cơ, trừ bỏ gọi điện thoại phát tin nhắn, căn bản là không có lên mạng công năng. Bất quá Lục San San không nóng nảy, trường học Lão sư so bọn học sinh càng cấp bách, ở biết được thành tích thượng truyền sau, Dương Lão sư trước tiên đăng nhập địa phương toán học hiệp hội họp phỉ xì ở website, đương nhìn đến cái thứ nhất tên chính là Nam Thành một trung cao nhất nhất ban Lục San San, hơn nữa thành tích vẫn là mãn phân thời điểm, Dương Lão sư vô pháp ức chế chính mình kích động mà tâm tình, hắn biết. Lục San San chính là cái toán học kỳ tài, không có ngoại ý muốn nói. Quốc gia đội sáu cái ghế, trong đó một cái thuộc về Lục San San không chạy. Mặt khác, cao nhị khoa học tự nhiên nhất ban khúc phi thành tích chụp ở thứ 12, hai, lần này cũng là vững vàng mà tiến vào tỉnh đội. Nam thành bên này tỉnh đội phân số hai trăm tỉnh một phân số tuyến một trăm bảy mươi, trong đó tỉnh một người số ở năm mươi chín người, tỉnh nhị một trăm linh bốn, tỉnh tam một trăm bảy mươi hai người. Nam thành tiểu lớn chín trăm tám mươi hai trăm một song nhất lưu đại học. Trước tiên liên hệ Lục San San, dò hỏi nàng hay không cố ý hướng tiến vào Nam Đại Liên Độc. Trước mắt quốc nội có tam sở thiếu niên ban, trong đó hai sở đều truyền đạt cành ô liu. Mặt khác tam sở quốc tế siêu nhất Lưu Đại học còn không có động tĩnh, bọn họ đang đợi trận chung kết, nhìn xem Lục San San thành tích hay không ổn định, có thể hay không tiến vào tập huấn đội. Nếu là thành tích vẫn là như thế ổn định, tiêu tam sở siêu nhất Lưu Đại học tất nhiên cũng sẽ bắt đầu tranh đoạt Lục San San ưu ái. Nam Đại bên này kỳ thật không nhiều lắm hy vọng. Tuy rằng làm xong nhất lưu, chính là cũng đến xem mức độ nổi tiếng. So với kinh đại, thanh bắc cùng đông đại, nam đại vẫn là muốn hơi kém cỏi một bậc. Tiến vào đại học sau ta cũng không có tiếp tục nghiên cứu toán học tính toán. Lục San San bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình. Nam đại toán học hệ giáo thụ không khỏi có chút tò mò. Vì cái gì? Ngươi toán học thành tích thực hảo, ta mặt khác thành tích cũng thực hảo, chỉ là trùng hợp muốn đi nhất ban, trùng hợp dương lão sư là nhất ban toán học lão sư. Ta lúc này mới tham gia chính là số cạnh, bằng không có thể là áo vẩn, áo hóa, hoặc là mặt khác thi đua. Toán học giáo thụ không khỏi ách thanh. Nhìn một cái đứa nhỏ này, nói lời này là nhiều làm người kinh ngạc, lại là cỡ nào tự tin. Ta ca ở một chung đọc sách, ta phải nhìn chằm chằm hắn học tập mới được, cho nên là không có khả năng trước tiên tốt nghiệp, bất quá đến lúc đó sẽ xem ta ca bắt chức thành tích, lại quyết định đi đâu sở học giáo, trong lúc này ta sẽ ở sang 5 năm sau tham gia khác thi đua. Giáo thụ nói chuyện khẩu khí, cười nói, tiểu nha đầu, thi đua thú vị sao. Con hảo, khảo hảo trường học có khen thưởng, nhà ta điều kiện kém, khen thưởng đối ta rất quan trọng. Người tới cũng không có tiếp tục thay đổi tiểu cô nương ý tưởng, nói, ngươi có thể lo lắng nhiều suy xét, đến lúc đó ngươi nếu là đi Nam Đại, trực tiếp cho ta gọi điện thoại, chúng ta bên này sẽ đặc chiêu ngươi. Cảm ơn. Biết được lục san san cự tuyệt Nam Đại Toán học hệ đặc chiêu, dương lão sư cũng không thế nào kỳ quái. Bọn họ xem qua lục san san sửa sang lại cao trung 3 năm ngành học trọng điểm. Đứa nhỏ này thật sự chỉ là tới bồi lục châu học tập, nàng đem cao trung chi thức điểm đều ăn thấu thấu, thậm chí sửa sang lại này phân chi thức điểm tập hợp, bọn họ nhìn đều yêu thích không đung tay. Bọn họ tin tưởng trên đời này có thiên tài tồn tại, rốt cuộc trước mắt toàn thế giới nhỏ nhất tốt nghiệp đại học sinh năm gần 9 tuổi, lục san san năm nay 15 tuổi, học xong rồi cao trung trương trình học, tựa hồ ngẫm lại cũng không kỳ quái. Kích động chính là... Như vậy thiên tài liền ở chính mình bên người. Dương lão sư không khỏi cảm khái, có chút hài tử học được hảo, thật sự cùng lão sư không quan hệ, mà là bọn họ thật sự có thiên phú. Chiều hôm nay đệ nhị tiết khóa là toán học hóa, các bạn học chuẩn bị tốt sách vở, chờ đến lão sư thân ảnh. Mãi cho đến chuông đi học tiếng vang lên, lục san san từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến trên bục giảng, nhìn quét một vòng. Dương lão sư thê tử mang thai, thân thể không phải quá hảo, cho nên này tiết khóa ta cho các ngươi giảng bài. Lục Châu cùng sở hữu đồng học không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngầm nhớ tới tế tế mật mật nghị luận thanh. Theo sau nghĩ đến Lục San San toán học thành tích, bọn họ cũng không có phản đối, đơn giản chính là cảm thấy có điểm mới lạ cùng không được tự nhiên. Nàng đã làm lão sư, cao trung lão sư cũng làm quá, đã từng cũng mang quá mấy chục cái thế giới nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh từ từ, cấp một đám cao một hải tử giảng bài, khó khăn căn bản là không tồn tại. Lục San San giảng bài giỏi về thâm nhập thiền xuất, mỗi một câu đều thẳng đánh vấn đề trung tâm. Các bạn học nghe nghe, không khỏi kinh hỉ lên, đặc biệt là lớp sau vài tên, bọn họ phát hiện chính mình cư nhiên có thể nghe hiểu được. Trước nửa tiết khóa đêm này một khóa nội dung giảng giải xong, nàng ở bảng đen thượng ra mấy cái đề mục, gõ định rồi một người đồng học qua lại đáp. Vị đồng học này ở lớp xếp hạng là đếm ngược 10 tên trong vòng, dù vậy, kia cũng là nhất ban, phóng nhãn nam thành, cũng coi như là cái đệ tử tốt. Có lẽ hắn thành tích ở phổ năng lượng cao trụng ở lớp tiền 10 hoặc là trước 20 chính là ở một cao nhất ban chỉ có thể tính đếm ngược cứ thế mãi ở mặt khác đồng học đối chiếu dưới này đó đếm ngược học sinh có lẽ liền sẽ chậm rãi đối học tập đánh mất hứng thú này không phải lục san san sở nhạc thấy không có hư học sinh chỉ xem ngươi như thế nào đem tri thức giáo huấn đến bọn họ trong đầu từ ở trong tay người khác cướp đoạt đồ vật tựa hồ không khó chính là muốn đem chính mình tri thức đưa đến người khác trong đầu này liền không phải một việc dễ dàng nàng rất vui với khiêu chiến năm phút sau nàng gật gật đầu trả lời chính xác nghe giảng bài thực nghiêm túc phía dưới đồng học cười vang vị này nam đồng học cũng không khỏi đỏ mặt ta thật sự làm đúng rồi đúng sai ta còn là có thể nhìn ra tới thật sự làm đúng rồi đi xuống đi nam sinh cơ hồ là tung tăng nhảy nhót trở lại trên chỗ ngồi lúc sau mặt khác học sinh dở cũng qua lại đắp vấn đề liền tính là đắp không đúng ít nhất ban đầu bước đi cùng công thức ứng dụng là không thành vấn đề toán học kỳ thật là sở hữu ngành học đơn giản nhất sắp tan học thời điểm lục san san dừng giảng bài bởi vì mỗi một đạo đề đáp án liền ở trung điểm chờ ngươi chỉ cần công thức vận dụng hảo ngươi liền theo một cái chính xác lộ đi bước một hướng đi cuối cùng đáp án nó không có bất luận cái gì loanh quanh lòng vòng cũng sẽ không lừa gạt các ngươi trước nửa tiết khóa nói chính là chúng ta sách giáo khoa thượng tri thức phần sau tiết khóa là công thức ứng dụng đồng thời này vài đạo đề cũng là tri thức điểm lúc sau sẽ dùng đến mặt khác hai cái công thức là từ này công thức kéo dài kia sẽ ở sơ nhị bắt đầu giảng giải đồng thời thi đại học có bảy thành sát suất hội khảo đến lý giải đáp đúng các ngươi liền tương đương với năm chắc được này mấu chốt vài phần hiện tại tan học lục san san dứt lời trung tan học tiếng vang lên nàng cũng sách theo chính mình sách giáo khoa về tới châu ngồi lao sư giáo tài cùng soạn bài buồn người đưa đến văn phòng lục châu đứng lên sách theo tài liệu đứng dậy rời đi đương nhiên thuận tiện còn cùng mau tức một khối đi tranh toilet ngay kế dương lão sư buổi sáng đệ nhất đường khóa thời điểm phát hiện lớp học tập bầu không khí rất cao, tuy nói đã là cao trung sinh, còn là cao một mao đầu tiểu tử, mới từ khẩn trương trung khảo thoát thân không bao lâu, tâm tính còn ở vào mơ hồ khoảng cách, một chốc một lát chính là rất khó ổn định xuống dưới. hắn cũng làm quá học sinh, tự nhiên minh bạch loại trạng thái này, bởi vậy Dương Lão sư thông thường đối học sinh thượng nửa học kỳ vẫn là tương đối khoan dung, nhĩ đề mặt lệnh khó tránh khỏi sẽ gợi lên bọn nhỏ phản nghịch tâm lý, tuổi này đúng là cảm thấy chính mình trưởng thành thời gian đoạn. Ngươi có thể bằng hữu thân phận cùng bọn họ ở chung, mà không phải trên giới cấp. Trên thực tế, loại này ở chung hình thức đích sắc thực hảo, ít nhất nhất ban thành tích vẫn luôn đều thực ổn định. Dương lão Sư trước hết vấn đề ngày hôm qua nội dung, phát hiện bọn học sinh đều hiểu, đối lục san san là càng thêm thích. Dạy học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được như vậy hợp tâm ý học sinh, đối với lão Sư tới nói, cũng là một loại hưởng thụ. Lâm tan học thời điểm, Dương lão Sư cười tủng tỉm nhìn mọi người, hạ tiết khóa là máy tính khóa Các ngươi có nghĩ đi. Trong ban rất nhiều nam sinh hi hi ha ha gào lên, Lao sư, ngài lời này nói, khẳng định muốn đi à. So sánh mới đầu chung máy tính khóa, cao trung học cơ bản chính là vận cùng ẹt xệ xèo này hai loại, sẽ không giáo ngươi thực phức tạp đồ vật. Hiện tại là cao 1, nói tóm lại còn có thể thượng mấy tiết máy tính khóa, chờ tới rồi lớp 11, lớp 12, máy tính khóa trên cơ bản liền sẽ bị mặt khắc khoa Lao sư ba chiếm, này ở cả nước các đại học giáo tới nói đều là thái độ bình thường. Lục San San lúc này cũng giơ lên tay, Dương Lão Sư, ta yêu cầu ở máy tính khóa thượng tìm đọc một ít tư liệu. Nguyên bản tưởng bá chiếm hạ tiết khóa Dương Lão Sư chỉ có thể từ bỏ, hắn nhưng không cho rằng Lục San San thượng máy tính khóa tra tư liệu, tìm đọc đều là vô dụng. Bọn họ máy tính khóa Lão Sư là một cái tốt nghiệp đại học không mấy năm người trẻ tuổi, vóc dáng không tính cao, nhưng là lớn lên thực trắng nón, trên cơ bản không có gì tính tình, đi học thời điểm hắn rằng hắn, bọn học sinh có nghe hay không là bọn họ tự do rốt cuộc cao chung máy tính chương trình học đều là cơ bản nhất đồ vật thích tự nhiên sẽ nghiêm túc nghe không thích làm điểm khác cũng không có gì về sau cũng không có phương diện này khảo thí đương nhiên ngươi nếu là thật sự thích có thể đơn độc hướng lao sư thỉnh giáo quốc gia quy định chương trình học hoặc là ngươi thích lĩnh vực lao sư tuyệt đại đa số dưới tình huống là sẽ không cự tuyệt ngược lại rất vui lòng giáo ngươi lục san san mở ra nổ tẹp úc mang lên thanh nghe này tiết máy tính khóa là nghệ vợt chủ yếu là lục san san bên này yêu cầu bằng không ở cơ sở khóa dưới tình huống là sẽ không cho người nệ ơ Nàng xem Nam Thành mấy năm nay thi đại học bài thi đem xuất hiện tần suất so cao một loại đề làm đơn giản cao rộng tần suất trung đẳng cũng tiến hành rồi sửa sang lại xuất hiện tần suất so thấp sẽ đơn độc đánh dấu ra tới nhìn xem loại này khảo đề chủ yếu khảo chính là nào một phương diện Đại bộ phận thời gian nàng đều là đề này bút ở nổ kẹ phục thượng viết cái không ngừng Khoan thai, ngươi làm gì vậy? Lục Châu thỏ qua tới nhìn thoáng qua Sửa sang lại một chút Nam Thành gần 20 năm thi đại học bài thi, hậu kỳ làm sửa sang lại, ngươi chậm giải học. Lối tắt. Lục châu ánh mắt sáng ngời. Cũng không phải. Lục san san ánh mắt dừng ở trên máy tính, trên tay động tắc cũng không dừng lại, ngươi chuyên tâm nghe giảng bài. Nga. Máy tính phương diện này là lục châu bạc lực hạng. Hiện tại bình thường gia đình cũng có thể mua nổi một máy tính, lục ra lại không điều kiện này, thậm chí không ít quanh thân dân quê trong nhà trang bị máy tính đều là lại bình thường bất quá sự tình ngày sau mặc kệ là chính mình gây dựng sự nghiệp vẫn là cho người khác làm công máy tính là chính yếu làm công công cụ học không được cái này chính là sẽ mất đi rất nhiều cơ hội một tiết khoa xuống dưới nàng không có sửa sang lại nhiều ít chỉ có thể chờ tiếp theo bên này mỗi tuần hai tiết máy tính khóa thứ hai cùng thứ năm cũng không biết mặt khác thời điểm có thể hay không dùng bằng không ít nhất đến yêu cầu hai tháng mới có thể sửa sang lại xong giữa trưa nàng đi tìm dương Lão sư đem tình huống cùng đối phương nói một chút Phương diện này, Dương lão Sư làm một cái bình thường giáo chức nhân viên là không có biện pháp làm chủ, chờ ta hỏi một chút giáo vụ chủ nhiệm, đại khái suất là không thành vấn đề, sửa sang lại hảo cho ta xem đi. Có thể. Lục San San gật đầu đáp ứng rồi. Hoang hôn, hai anh em đi nhà ăn dùng cơm chiều, trở lại phòng học sau, Lục San San mang lên nổ kẻ phục chuẩn bị đi máy tính thất. Buổi tối ngươi chiếu ta cho ngươi sửa sang lại nội dung ôn tập, 7 giờ rưỡi ta liền trở về. Đi nơi nào? Lục Châu hỏi. Mãi tính thất đừng lười biếng đã biết lục châu nhâm mệnh gật đầu so sánh khởi khắc còn không có tiến vào trạng thái đồng học lục châu chính là thời khắc đều bị mội mội cấp nhìn chằm chằm một chút cũng không dám lười biếng hắn cũng biết chính mình không có lười biếng tư cách trong nhà điều kiện cứ như vậy duy nhất xuất đầu chi lộ chính là hảo hảo đọc sách một khi thi không đậu tốt trường học tương lai thành tựu tất nhiên hữu hạn mãi mãi lớn như vậy tuổi còn ở thu phế phẩm cung cấp nuôi dưỡng hai người bọn họ đọc sách Lục Châu cảm thấy chính mình không thể không có lương tâm. Cao 1 là không có tiết tự học buổi tối, trên cơ bản đến giờ liền tan học, nhưng là ngươi nếu là tưởng lưu tại trong phòng học học tập, khẳng định cũng không ai ngăn đón. Trước mắt Cao 1 vãn tự học là đến buổi tối 8 giờ, chủ yếu là vì rừng chân sinh ăn bài, đương nhiên tới hay không xem chính ngươi ý nguyện, trường học ở Cao 1 này năm cũng không cưỡng chế. 5 giờ dưới tan học, ăn cơm nửa giờ, Lục Châu chuẩn bị lợi dụng này một tiếng dưới đem tác nghiệp cấp viết xong về nhà còn có thể giúp đỡ mãi mãi làm điểm sự đừng lười biếng nha phía sau mao tức yêu lý yêu khí tới một câu sau đó quanh thân mấy cái đồng học cười ghé vào trên bàn châu nhi ngươi là bị ngươi mội mội áp chế gắt gao lục châu ừ một tiếng vẫn là ngươi hảo không có mội mội quản mao tức trầm mặc ba giây đồng hồ nói ta cảm thấy ngươi ở nói móc ta thông minh lục châu nói chạy nhanh làm bài tập mao tức học tập cũng không tệ lắm lớp tiền mười tuổi trước hai mươi Hắn xem như cái thiên phú hình học sinh. Châu Nhi, có áp lực không? Không có. Lục Châu lắc đầu, này có cái gì áp lực đáng nói? Khoan thai như vậy liều mạng cho chính mình chuẩn bị học tập tư liệu, hắn lại có áp lực nói, kia còn tính cá nhân sao? 7 giờ rưỡi, Lục San San đúng giờ trở về, Lục Châu cũng đem tác nghiệp cấp viết xong. Tuy nói là cao 1, nhưng là cao trung tác nghiệp tương đối tới nói vẫn là rất nhiều, cao 1 liền đã như thế, lớp 11, lớp 12 sẽ từng năm tăng thêm về đến nhà lão thái thái đang ở tối tăm ánh đền hạ con eo ở trong sân sửa sang lại phế phẩm lục châu đem cặp sách nhét vào lục san san trong lòng ngực nói ngươi đi làm bài tập ta giúp mãi mãi sửa sang lại hành lục châu lại đây tiếp nhận lão thái thái trong tay sát lá mãi mãi ngươi nói ta tới hảo lão thái thái thẳng khởi eo đấm đánh nhức mỏi eo ngươi không làm bài tập ta ở trong trường học viết xong khoan thai cho ta sửa sang lại tư liệu không công phu viết Nàng buổi tối trở về thức đêm. Biết hai anh em cảm tình hảo, học tập thượng cũng ở hỗ trợ lẫn nhau, lao thái thái nhạc mặt mày hớn hở. ngươi hảo hảo đọc sách, về sau phải bảo vệ khoan thai. Còn có nãi nãi, bận việc xong, đã không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi. Lao thái thái đi trong phòng bếp làm hai chén canh trứng, hai anh em một người một chén, bên trong còn bỏ thêm đường. Khoan thai, viết xong tác nghiệp đi ngủ sớm một chút. Đã biết, nãi nãi ngải cũng sớm chút nghỉ ngơi, đừng thức đêm lão thái thái cười ha hả rời đi nàng tuổi đại thiếu miên buổi tối ngủ đến sớm thông thường buổi sáng thiên không lượng là có thể tỉnh lại lên sau làm cơm sáng lại đi quanh thân thùng rác tìm tìm kiếm kiếm hiện tại mua chuyển phát nhanh người nhiều khó tránh khỏi sẽ có chút các loại cái dương những cái đó cũng là có thể bán tiền bị xe rác trăng đi tổng cảm thấy đáng tiếc quanh thân xe rác thông thường là một ngày hai lần dạng sáng bốn giờ rưỡi một lần buổi chiều ba bốn giờ chung thời điểm một lần Lão thái thái cũng mệt mỏi, chính là lại mệt cũng đến kiên trì, nàng đến cung phụng hai đứa nhỏ đọc song thư mới có thể nghỉ ngơi. Hai tử đọc sách, nàng nếu là nhàn ở nhà, thật sự sẽ đứng ngồi không yên. Ngay kế buổi sáng, giảng bài gian khi, Lục San San bị kêu lên phòng hiệu trưởng. Vừa vào cửa, nhìn đến Dương Lão Sư cũng ở chỗ này, thấy nàng đi vào, cười vây tay. Ngươi được đến tỉnh đội danh nghịch, hơn nữa vẫn là giải nhất đệ nhất danh, mặt trên quá mấy ngày sẽ cho ngươi khen thưởng, chúng ta trường học tự nhiên cũng có. Nguyên bản là nghi khai khen ngợi đại hội, ngươi thích kia trường học sao? Hiệu trưởng là thật sự thật cao hứng, bọn họ trường học nhiều ít năm không ra quá tỉnh một đệ nhất danh mầm. Thật đáng tiếc, cũng không thích. Lục San San cười lắc đầu. Hiệu trưởng cười ha ha, biết ngươi không thích, chúng ta cũng không chỉnh những cái đó hư. Đây là chúng ta trường học cho ngươi tiền thưởng, mặt khác dự thi sinh cũng có, chỉ là ngươi tiền thưởng tối cao, rốt cuộc thứ tự cũng là tốt nhất sao? Lục San San cười tiếp nhận tới, cùng đối phương nói lời cảm tạ hiệu trưởng tiếp tục nói nay còn chỉ là chúng ta trường học mặt trên hai ngày này cũng sẽ cho ngươi ban phát tiền thưởng cái này liền yêu cầu ngươi qua đi lãnh đến lúc đó làm dương lão sư mang theo ngươi lại làm phóng viên chụp hai bức ảnh ta minh bạch đi là khẳng định muốn đi giáo dục bộ môn bên kia cấp tiền thưởng so chúng ta trường học cao là dương lão sư cùng lục san San một khối rời đi phòng hiệu trưởng trên đường dương lão sư hài hước nói năm nay ra ngươi như vậy cái học sinh ưu tú giáo viên không chạy Dương lão sư lại không phải không lấy quá. Kia không giống nhau. Dương lão sư cười đến thấy răng không thấy mắt, có thể là bởi vì kết hôn quan hệ, hắn hiện tại hình thể muốn so ảnh chụp thượng hơi chút mượt mà một ít. Giáo dục bộ môn bên kia cấp tiền thưởng cũng không ít, vài lần tiền thưởng thêm lên, lục gia cũng coi như là có chút của cải. Liên tính là lão thái thái không hề đi thu phí phẩm, nay số tiền cũng đủ chống đỡ đến hai anh em tốt nghiệp đại học. Lúc sau còn có trận chung kết, nếu là có thể đi vào tập huấn đội Trường học cùng giáo dục bộ môn còn sẽ có tiền thưởng, tiến vào quốc gia đội còn có, cuối cùng nếu là ở Olympic toán thượng đoạt giải, khi đó tiền thưởng chính là nhiều nhất, không chỉ là trường học cũng địa phương giáo dục bộ môn, quốc gia bên kia cũng sẽ cho ngươi nhất định tiền thưởng. Đến lúc đó cả nước đứng đầu danh giáo, sẽ nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Đem tiền thưởng đưa đến mãi mãi trong tay thời điểm, Lao Thái Thái đã không biết nên nói cái gì. Phía trước trong nhà còn nghèo khó chứng trọi đá, hiện tại lại lập tức dư giả đi lên. Lão nhân ra không văn hóa, nói không nên lời cái gì đạo lý lớn, chỉ là lôi kéo cháu gái tay, cẩn thận dặn dò nói, khoan thai nột, ngươi cũng không thể thả lỏng, muốn càng thêm nỗ lực đọc sách, không thể nhường cho chúng ta trợ giúp người thất vọng. Ta hiểu, mãi mãi yên tâm đi. Hảo, mãi mãi yên tâm, yên tâm. Ngay số tuổi lớn, hiện tại nhà chúng ta cũng dư giả lên, lúc sau cũng đừng đi sớm về trễ thu phế phẩm, vạn nhất mệnh ra cái chuyện gì như tới, ta cùng ca đã có thể không tinh lực hảo hảo đọc sách lão thái thái tưởng tượng cũng là, hai đứa nhỏ hiếu thuận, vạn nhất chính mình có cái tốt xấu, cũng không phải là muốn liên lụy hai đứa nhỏ sao. Không đi. Lục mãi mãi xua xua tay, về sau mãi mãi liền ở nhà dưỡng lão Ai nha, hai tử còn không có lớn lên, mãi mãi liền hưởng thụ tới rồi hai tử chiêu cố, ông trời đối mãi mãi cũng thật hảo. ân Lục san san câu môi, lão nhân ra tâm thái khá tốt. Lúc sau nhật tử bình đạm tựa nước chạy, trừ bỏ hấn nguyệt chế bá thành tích bằng đơn, hết thể đều thực bình thường. Mãi cho đến 12 đầu tháng, tỉnh bên kia tới thông trì cho toán học Đông lệnh doanh cụ thể thời gian từ bổn nguyệt 24 tư hảo, mãi cho đến 29 hảo. Đáng giá nhắc tới chính là lần này Đông lệnh doanh liền ở cách vách Vân thành sư đại trường trung học phụ thuộc. Vân thành sư đại trường trung học phụ thuộc là hạ tỉnh đầu phê trọng điểm làm mẫu trung học, cũng là hạ tỉnh cửa sổ trường học, càng là cả nước trăm cường trung học xếp hạng 11, hạ tỉnh xếp hạng đệ nhất trung học, học lên suất rất cao. Dù vậy, hạ tỉnh ở cả nước tới nói. Ô liêm toán phương diện vẫn là tương đối bạc được, chính là song nhất lưu đại học, hạ tỉnh liền độc chiếm bốn tịch, nam đại, vân đại, vân sư, hạ đại. Trong khi 6 ngày thời gian, vì cháu gái đi bên ngoài có thể thể diện chút, lục mãi mãi còn đi tiếp đón cánh tay một vị tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ, làm nàng mang theo lục san san đi mua mấy bộ quần áo mới. Tuổi trẻ nữ tử kêu hàng ngộng, trước nghiệp trường học tốt nghiệp, trước mắt ở mỗi hàng xa xỉ quầy làm quậy tỉ, tự thân điều kiện cũng không tồi, chẳng sợ trong nhà cũng là bình thường gia đình khá vậy xem như kiến thức rộng rãi. Hàn Mộng thực nhiệt tình mang theo nàng đi tương đối ổn định giá trang phục cửa hàng mua mấy bộ quần áo, thích hợp lục san san tuổi này nữ hài tử xuyên, trong đó còn mua một bộ váy dài, cùng với mấy cái giữ ấm lẻn. Hàn Mộng tuổi trẻ, nàng ánh mắt rất có trào lưu cảm, ít nhất lục san san xuyên chính là rất đẹp. Gương mặt này không tính thật đẹp, lại cũng là vị thanh tú giai nhân, đổi thân quần áo, nhan giá trị tức khắc thượng hai cái cấp bậc. 23 giờ buổi chiều, nàng đi vào trường học tập hợp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 Chở bọn họ hướng Vân Thành đi Song sinh bốn, Ký túc xá là 4 người tẩm Trên là giường dưới là bàn Hiện tại là mùa đông Tuy nói phương Nam không tính nhiều lãnh Không chịu nổi hơi ẩm trọng hàn ý không ngừng hướng trong xương cốt mặt toàn. Lần này tham gia trận chung kết dự thi sinh Có 700 người tả hưu Muốn từ này 700 người bên trong tuyển ra 60 người tiến vào tập huấn đội Nhìn như nhân số rất nhiều Không chịu nổi có thể đi vào nơi này Đã là bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc Mỗi một vị đều là tinh anh Hơi chút một cái lơi lỏng, ngươi khả năng liền sẽ bị ném xuống đi. Hai mươi tư hào là lễ khai mạc, đi vào nơi sân sau, bên này đã có không ít người đến. Lục san san lời nói không nhiều lắm, cùng mặt khác hai vị đồng học học trưởng học tỷ tìm được rồi chính mình vị trí ngồi xuống. Khoảng cách lễ khai mạc còn có không đến 20 phút thời gian, nàng dựa vào mềm mại ghế dựa thượng nhắm mắt chấm mắt. Bên cạnh một vị tóc ngắn học tỷ tựa hồ tưởng cùng nàng nói hai câu, quay đầu công phu nhìn đến lục san san tựa hồ nhắm mắt lại ngủ. Chỉ có thể từ bỏ. Lễ khai mạc đối với Lục San San nói không nhiều lắm ý tứ, chính là lãnh đạo nói chuyện, sau đó có văn nghệ diễn xuất, một buổi sáng thời gian liền tại đây loại bầu không khí chung kết thúc. Giữa trưa, nàng cùng Cao Nhị hai vị học trưởng học tỷ đi nhà ăn dùng qua cơm, theo sau đi theo dòng người đi sáu hào lâu xem nơi sân, lúc sau hai ngày bọn họ lại ở chỗ này tiến hành hai tràng khảo thí, mỗi một hồi khảo thí thời gian là bốn cái nửa giờ, mỗi ngày các ba đạo đề, tổng phân 126 phân hai ngày sau chính là quyết ra sáu mươi vị quốc gia tập huấn đội danh ngạch cùng với vàng bạc đồng chờ giải thưởng thời gian đêm đó trong phòng ngủ này nàng ba cái nữ hải tử học tập đến mười giờ chung mới ngủ hạ lục san san trước thời gian lên giường dựa vào đầu giường nhìn một tiếng rưỡi tiếng anh thư theo sau kéo lên mảnh đã ngủ tuy nói là tập thể ký túc xá chính là lúc này ai cũng sẽ không trâu đầu ghé thai rốt cuộc cũng coi như là đối thủ ngay kế buổi sáng sáu giờ rưỡi lục san san rời giường cùng tầm này nàng ba vị nữ đồng học đã rửa mặt xong đang ở túi đầu xem đề nàng đi toilet rửa mặt sau mang theo văn phòng phẩm rời đi phòng ngủ trực tiếp hướng nhà ăn đi dùng quá cơm sáng là bảy giờ hai mươi vừa lúc là tiến vào trường thi thời gian lần này khảo thí nội dung là sáu cái khối nhìn đến bài thi sau lục san san nhìn đến ba đạo đại đề phân biệt là bao nhiêu tổng đại số số luận nàng xem đề mục phát hiện phía trước lưỡng đạo khó khăn tương đối tới nói còn tính có thể nhưng là số luận đề này khó khăn rất cao khả năng có không ít người muốn chết tại đây mặt trên. Quy hoạch hảo thời gian, nàng cũng không sốt ruột, từ bắt đầu đặt bút đến kết thúc, ước chừng hao phí 3 cái băng giờ, còn thường 1 giờ nàng lặp lại nhìn mấy lần, lúc sau đến thời gian giao bài thi, rời đi trường thi.